Ngai hảo, ngươi điểm gà nửa chỉ, thịt nạc nửa cân. Tổng cộng là 130 văn, giảm giá còn 88% giá gốc, chết sau 114 văn. Nhìn chính mình thật sự có thể hưởng thụ đến chết khấu, người nọ còn rất cao hứng. Cảm ơn, đây là ngài thẻ ưu đãi, lần sau lại đây bằng này Trương đơn có thể ưu đãi 5 văn tiền, thời hạn có hiệu lực 1 tháng. Tường nhị lợi đem phiếu đưa cho kia khách hàng sau lại bắt đầu an bài bọn họ tiến hành rút thăm trúng thưởng. Tới tới tới, chúng ta hiện tại đã có 3 vị khách hàng đài thọ, ơn chúng ta hoạt động các ngươi có thể chịu một lần thưởng, tới thỉnh. Rút thăm trúng thưởng. Đại gia ăn đến cao hứng đều quên mất lần này sự, hiện tại ngẫm lại hối hận, cái này làm cho người trước chịu này đem kia giải thưởng lớn cấp rút ra kia bọn họ không phải đã không có sao. Này cái thứ nhất rút thăm trúng thưởng nhưng cao hứng, xoa tay hầm hẹ chiều chính mình tay hô một hơi. Sau đó cẩn thận đem chính mình tay bỏ vào cái kia màu đỏ cái dương, cẩn thận lấy ra một cái giấy cầu. Tường nghị lợi tiếp nhận hắn giấy cầu sau đó mở ra vừa thấy, chúc mừng vị này khách quan ngươi chịu đến chúng ta trong tiệm ưu đại thưởng, tiếp theo lại đây nhưng hưởng thụ giảm miễn 5 văn tiền ưu đãi. Kết quả vừa ra, đó là có người vui mừng có người sầu à. Vui mừng chính là còn không có ăn xong người. Này thuyết minh bọn họ giải thưởng lớn còn ở này sầu tự nhiên chính là rút thăm trúng thưởng người A, hắn hận chính mình vẫn may không hảo không có thể chịu cái giải thưởng lớn. Theo sau bạn bè an ủi, đây cũng là một cái thưởng, lúc này mới vừa lòng rời đi. Theo càng ngày càng nhiều người tính tiền này thưởng một đám bị khai, đương nhiên vẫn là chịu đến ưu đãi thưởng tương đối nhiều. Ở thứ 12 cái thưởng thời điểm rốt cuộc chạy đến một cái giải ba, nay chịu chung giải ba không biết có bao nhiêu vui vẻ. Dẫn theo kia 5 cân trọng thịt heo ở đại gia hâm mộ trong ánh mắt vui vui vẻ vẻ rời đi chương 390 rút thăm trúng thưởng nay giải ba vừa ra tới mọi người đều đánh mất hoài nghi vốn dĩ nhìn như vậy mấy cái đều không có một cái bắt được giải thưởng lớn đều là một ít cái gì thẻ ưu đãi linh tinh hiện tại giải ba vừa ra đại gia ăn no đều chạy nhanh tính tiền hảo rút thăm chúng thưởng đi đến lúc này vừa đi vị trí không đến cũng mau nhóm thứ hai người cũng ấn bài vào được Tân. Nhóm người thứ nhất sau khi rời khỏi đây, chịu một cái giải nhất, ba cái giải nhì còn có sáu cái giải ba, như vậy làm nhóm thứ hai người liền càng hương phấn, theo trong dương thưởng quên càng ngày càng ít, này thuyết minh chịu chung cơ suất liền càng cao. Nhị luôn xuống dưới này giải thưởng lớn đều cấp rút ra, đồng thời ở nhóm thứ hai người tiến vào sau nhóm thứ ba đãi tiến sau, bọn họ liền quải ra thể bài, dùng cơm thời gian đã tới rồi, lần sau thỉnh sớm. Kỳ thật bọn họ từ lúc bắt đầu làm tuyên truyền thời điểm cũng đã đem kinh doanh thời gian cấp nói tốt, chỉ là sợ đại gia quên mất. Đối, Hoàng Tiểu xảo cũng không có nghĩ tới muốn nô dịch bọn họ quá mức, bọn họ này xảo nương tiệm lẩu dùng cơm đều là có quy định, như thế nào cũng muốn cho bọn hắn ăn cơm thời gian cùng thu thập thời gian. Liên triệu đến thưởng cái nào không phải cao hưng phân chấn cười đi trở về. Nay không đuổi kịp hôm nay khai trương đều hối hận, nghĩ ngày mai nhất định phải vội. Chính là ngày mai không có ưu đãi cũng muốn lại đây nếm thử đại gia ra tới sau đều nói tốt ăn thứ này. Đúng vậy, không có một cái từ xảo nương tiệm lẩu ra tới người không nói nơi này cái lẩu ăn ngon, này câu đến không có thể vội vàng thời gian ăn người trên đều thèm ăn. Đương nhiên cũng có một ít người không để bụng nơi này thường đầu, bất quá bọn họ cũng sẽ không tại đây giữa, bởi vì chỉ cần thoáng tương đối có tiền đều làm tưởng thành Tuấn cấp thỉnh tới rồi lầu hai Nhã gian. Lầu hai nhà gian đại phòng ngồi tràn đầy tam bà người, tưởng thành tuấn cư như vậy một người ở chỗ này khởi động đại cục, đương nhiên còn có trương trưởng quầy cùng lý đại nhân chống lưng. nay ai cũng không phải không có nhãn lực, nay tưởng thành tuấn ở chấn trên hiện tại là nhiều có mặt mũi mọi người đều là biết đến, lại nói cũng chỉ là một nhà tự lầu, cũng sẽ không đối bọn họ có bao nhiêu đại ảnh hưởng, đại gia cũng sẽ không không cho cái này mặt mũi. Nếu bọn họ biết về sau này gian bọn họ xem ra nho nhỏ tiểu lâu sáng tạo ra kỳ tích gì, bọn họ sẽ hối hận chính mình lúc trước nhìn lầm. Bất quá này tam bản bên trong kia chính là có không ít người trong nhà đều có suy ý, này nhìn hôm nay này náo nhiệt đều xấu hổ, chính mình đây là làm như vậy nhiều năm sinh ý cũng không có tưởng thành tuấn cái này mới ra đời lợi hại. Tới, kính chúng ta tưởng huynh đệ sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Lý đại nhân mang theo hướng tưởng thành tuấn kính giệu. Có hắn mang theo ai không đứng dậy a Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Lý Đại Nhân cùng các vị hành diện, tưởng mô không thắng rượu lực, lấy trả thay rượu, cảm tạ các vị đã đến. Tưởng thành tuấn nâng chung trà lên, một chút cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Hắn phi thường rõ ràng, nếu hắn uống xong rượu nói, hôm nay buổi tối cũng đừng tưởng lên giường ngủ. Nói giỡn, như vậy tàn khốc sự hắn mới không cần đâu. Hơn nữa lúc trước xảo nhi cũng cùng hắn nói qua, Có chút đồ vật không thể đụng vào liền không thể đụng vào, nhất định phải kiên trì. Hắn cũng rất rõ ràng, nếu hôm nay xã giao hắn uống lên, như vậy về sau hắn liền không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt đó chính là không cho mặt mũi. Lý Đại Nhân cùng Trương Trưởng quay đi nhiều lần tưởng thành tuấn nơi đó, bọn họ là biết lần này sự, bởi vậy cũng không nói gì thêm. Nói nữa ở bọn họ trong mắt tưởng thành tuấn hiện tại chính là Trương Minh Hiên Hồng nhân hắn không vì khó chính mình thì tốt rồi. Bọn họ không nói cái gì, những người khác chính là trong lòng lại không cao hứng cũng không thể nói ra. chương 391 kết thúc công việc. Tưởng Thành Tuấn không biết này một ít, hắn chỉ biết hắn muốn nghe nương tử nói. Tân, thẳng đến bên này tiệc rượu tan, phía dưới còn vẫn như cũ náo nhiệt. Muốn nói bọn họ xuống lầu thời gian kia thấy này qua cơm điểm còn có như vậy nhiều nhân tâm khi không hâm mộ đấu kỵ kia đều là giả. Chính là ai làm cho bọn họ không có cách nào làm ra vật như vậy đâu. Đừng nói dưới lầu ăn cơm, chính là bọn họ những người này ăn cái này kêu cái lẩu đồ vật đều kêu đã huyễn. Hoàng tiểu xảo bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết thẳng đến đem cuối cùng một người khách nhân đưa ra đi sau, bọn họ đã mệt đến eo đều thẳng không dậy nổi không được. Lúc này một đám đã đói đến bụng đói kêu vang, không nói hai lời chạy nhanh đoan đồ vật thượng bàn, ăn lầu đi. Tưởng Thành Tuấn nhìn đại gia thành như vậy, chạy nhanh làm đại gia ngồi xuống ăn, này mặt sau sự hắn tới xử lý. Vì thế thân là ra phó bọn họ lần đầu tiên hưởng thụ đến bọn họ lao ra tự mình phục vụ, rửa rau bưng thức ăn mang hoa, không gì làm không được. Hoàng tiểu xảo làm đại gia không cần khách khí, chạy nhanh ăn. chỉ có tưởng nhị lợi còn luyến tiếc buông bọn họ kia đem bàn tính, thủ kia qu không muốn ra tới. Nhị ca, ăn cơm trước, người là thiết cơm là cường, có chuyện gì ăn no lại nói, kia chướng cùng tiền đặt ở phóng cũng sẽ không chạy. Tuy rằng nói bọn họ mở cửa tương đối sớm, Cho nên Tam Luân xuống dưới mới đến nghỉ ngơi thời gian. Này Tam Tranh xuống dưới đã mệt đến các nàng quá sức. Hoàng Tiểu xảo nói như vậy, tưởng nhị lợi chính là lại không nghĩ lại đây cũng muốn lại đây, bởi vì còn như vậy đợi bất quá tới là người đều nói hắn quá coi trọng tiền. Kỳ thật có ai có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình, ta nương à, hôm nay này thu vào cũng là đem hắn dọa Hắn đi theo sư phó lâu như vậy chính là chưa từng có gặp qua nào một nhà trong tiệm một ngày có thể có như vậy thu vào. Nhìn tưởng nhị lợi cái dạng này, hoàng tiểu xảo cũng biết hôm nay thu vào khẳng định không thấp. Kỳ thật thô sơ giản lược tính toán cũng biết, nàng vừa mới cũng chính là như vậy đi cái vài vòng xuống dưới liền biết hôm nay ít nhất kia một bản cũng có cái 100 văn, này tam tranh xuống dưới liền có 150 bản, mỗi bản 100 văn kia đều có 15 lượng càng đừng nói kia 100 lượng vẫn là gặp lại dưới tình huống. Chờ khôi phục bình thường thu phía sau, chính là ít người một ít chính là này thu vào hẳn là cũng không phải ít đi nơi nào. Đương nhiên đây cũng là hoàng tiểu xảo tùy tiện tính ra, đương nàng biết chân chính thu vào khi cũng bị hoảng sợ. Tuy rằng nói biết cái lẩu như thế nào làm, chính là đại gia thật đúng là chính là trước nay liền không có thử qua, bởi vì mọi người đều không có ở chỗ này khai cái nổi. Cũng chỉ có nơi này mới có như vậy cái bàn tới chuẩn bị thứ này. Cho nên đương đại gia nếm một ngụm sau, đều nói tốt an. Bởi vì đều có đến từ bất đồng địa phương, đại gia khẩu vị cũng không giống nhau, chính mình điều nước chấm tự nhiên cũng liền càng thích hợp chính mình. Mỗi người đều ăn đến mùi ngon, chính là ngay từ đầu một lòng tất cả tại thu vào thượng tưởng nhị lợi cũng toàn thân tâm đầu nhập ăn cơm giữa đi. Ăn qua cơm chưa sau cũng không đại biểu cho bọn họ công tác liền hoàn thành. Này không vừa mới dùng xong một đống chén đũa còn chờ bọn họ đi tẩy đâu. Này không nói quá cơm, tưởng thành tuấn cùng tưởng nhị lợi đối chứng đi, dư lại đều cùng nhau tẩy xuyến đi. Mà Hoàng Tiểu xảo nhẹ nhàng nhất, mang theo Tiểu An Nhi cùng Tiểu Nha Nhi ngủ chưa đi. Đương nhiên cũng không có người sẽ nói cái gì, ai làm nhân ra là đường ra chủ mẫu đâu. Chính là không có người biết Hoàng Tiểu xảo trong lòng khổ, trước kia nàng luôn là không tin, hiện tại đến phiên chính mình nàng liền thật sự tin. Nàng hiện tại này eo quả thực liền không phải chính mình. Chương 392 kết toán. Đều nói nữ nhân sinh song hải tử sau liền biết đau. Tân. Sắc thật, từ tiểu An Nhi sau khi sinh hắn mới biết được chính mình nguyên lai like là cái dạng này tiểu khí, chỉ cần chạm lâu một chút hoặc là làm việc vất vả một ít, này eo liền toàn đến giống như không phải chính mình giống nhau. Nhìn ngủ say quá khứ tiểu An Nhi, hoàng tiểu xảo xoa xoa chính mình eo, hướng phòng bên ngoài đi đến. Nàng cũng rất muốn bồi tiểu an nhi bọn họ cùng nhau ngủ, chính là đây đều là si tâm vọng tưởng, bên ngoài còn có một đống lớn sự tình chờ nàng đi xử lý đâu. hai tử ngủ rồi. Tường thanh tuấn thấy hoàng tiểu xảo ra tới, hắn hiếp hiếp mắt, mệt mỏi như thế nào không bồi hài tử một khối ngủ một lát. Không được, ta không có việc gì, đến xem các người nơi này thế nào. Hoàng tiểu xảo lắc đầu, còn không có tính hảo sao. Không đâu, không có nhanh như vậy. Tường nghị lợi trở về một câu, sau đó lại túi đầu nhìn sổ sách, một bàn tay ở kia bàn tính thượng bay nhanh nảy lên, xem đến hoàng tiểu xảo mắt đều hoa. Muốn hay không để cho ta tới? Ngươi, không phải tường nghị lợi không tin hoàng tiểu xảo, bất quá hắn cũng xác thật không tin hoàng tiểu xảo, bởi vì không có mấy cái nữ sẽ dùng bàn tính. Bất quá tưởng tượng đến hoàng tiểu xảo kia cái gì con xô ả dợ, hắn liền mềm lòng một chút. Chính là tưởng tượng đến tổng không thể về sau này công tác đều từ nàng tới làm đi, tóm lại ngày sau đều là chính mình sự, chi bằng hiện tại liền luyện hảo tới, không được, ta chính mình đến đây đi. Hoàng tiểu xảo nhún nhún vai, đi đến tưởng thành tuấn bên người ngồi xuống, cũng nhìn kia sổ sách, đồng thời trong lòng nhìn kia số không ngừng ở trong lòng tính. Hoàng tiểu xảo hiện tại đặc biệt may mắn chính mình trước kia có đi ra ngoài kiêm chức quá, lúc ấy đi theo trung tâm lão sư học quá một chút ra lông. Sẽ như vậy một chút tính nhẩm hơn nữa tưởng nhị lợi dụng chính là chính mình giáo con số ả dập nhớ chướng tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều. Nàng càng tính liền càng giật mình, rốt cuộc biết vì cái gì vừa mới tưởng nhị lợi sẽ có biểu hiện như vậy. Cái này thu vào ngạch so nàng tính chính là nhiều mười mấy lần A. Tính ra tới, hôm nay tổng cộng thu 1672. Tưởng nhị lợi nhìn cái này số chấn động, lập tức cao hưng lên, thật tốt quá. Cái này thu vào thật là ghê gớm á ngày này liền hơn 100 lượng, một tháng xuống dưới vậy có 3-4 lượng. Tưởng thanh tuân như như mày, không đúng, này số không phải như vậy tính, chúng ta còn muốn trừ bỏ chúng ta hôm nay chi ra mới có thể biết chúng ta thu vào. Bọn họ hôm nay chính là hoa không ít tiền đi ra ngoài, nay thoạt nhìn này tiền thu vào tới giống như rất nhiều, kỳ thật bằng không, bọn họ mua gà mua thịt kia tiền cũng không ít. Chính là hoàng tiểu xảo cũng có chút hoài nghi này tưởng nhị lợi đi ra ngoài lâu như vậy rốt cuộc là đi theo học chút cái gì. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không làm cho tưởng nhị lợi mặt nói, ít nhất hắn hiện tại số là không có tính sai không phải sao. Hoàng tiểu xảo lấy quá kia sổ sách nhìn một chút, còn có, này chướng nhớ rõ vẫn là thập phần rõ ràng. Nay tưởng nhị lợi đọc quá điểm cũng là hoàng tiểu xảo sau lại mới biết được. Nay sổ sách nhớ rõ không tồi, nếu như vậy. Hôm nay còn có điểm thời gian ta lại dạy các người làm sổ sách đi. Hoàng tiểu xảo trong đầu nỗ lực hồi tưởng trước kia kiêm tu kế toán khi nói qua kia sổ sách cách làm. Nhị ca cái này mình tế chướng là làm được không tội. Ngươi xem ngươi đem hôm nay này chi ra cùng thu vào đều liệt ra tới. Chính là nếu thời gian dài muốn kiểm toán liền sẽ tương đối khó khăn. Chúng ta có thể lại làm một quyển sổ cái. Đem mỗi ngày thu vào cùng chi ra tổng kim ngạch đều viết ở mặt trên. Như vậy liền phương tiện xem xét. Có vấn đề lại đối hồi minh tế là được. Chương 393 thần tiên đầu thai. Theo sau hoàng tiểu xảo đem trước kia kia sổ sách cách thức cấp vẽ ra tới, sau đó dạy bọn họ dùng như thế nào. Tân. Tưởng thanh tuấn cùng tưởng nhị lợi này một học phát hiện bọn họ trước kia học kia đều là chút thứ gì, nhìn xem nhân ra sổ sách, dùng tới kia con số ả dập đó là đơn giản minh, nhìn nhìn lại bọn họ kia một đống tự. Tưởng thành tuấn cùng tưởng nhị lợi đó là không nói hai lời quyết định về sau đều dùng hoàng tiểu xảo này cách thức sổ sách. Chờ bọn họ học được vừa thấy thời gian này đều qua đi một hồi lâu, bọn họ đã sớm đem này tiểu lầu cấp thu thập sạch sẽ. Đại nương, này trong phòng bếp còn có đồ ăn sao? Không đúng sự thật liền chạy nhanh đến bên ngoài mua một ít, hôm nay buổi tối tổng không thể lói bụng. Mới vừa khai trương mấy ngày nay khẳng định đều tương đối vội Cho nên từ lúc bắt đầu Hoàng Tiểu xảo bọn họ liền quyết định ở chỗ này trụ thượng nửa tháng, quay đầu lại ổn định xuống dưới lại về nhà đem nơi này giao cho tưởng nhị lợi xử lý. Trong phòng bếp liền dư lại một ít rau xanh, thịt đồ ăn đã không có, bất quá trong viện còn có 10 tới vẫn còn không có giết gà. Phạm Đại Nương lại đây nói, hôm nay này gà hảo những người này điểm lại thêm, ta sợ ngày mai này gà không đủ, ngày mai đám người đưa tới cũng sẽ có chút vãn. Này mời tới chỉ gà kia không phải lưu chữ ngày mai dùng đi. Hành, kêu nghe ngươi, vậy các ngươi lấy tiền đi mua chút đồ ăn trở về đi. Hoàng tiểu xảo biết phạm đại nương lời nói không có sai, này gà đánh lửa nồi hương vị sắc thật hảo, mua một ít đơn giản dễ nấu thì tốt rồi, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, liền không cần quá chú ý. Hành, ta đã biết. Ú Lan, ngươi cùng ta cùng đi đi. Trải qua mấy ngày... Đại gia nhưng đều đã biết này thoạt nhìn lạnh như băng Lâm Ú Lan có một lại độc mắt, đối nguyên liệu nấu ăn phân biệt đặc biệt độc đáo, cùng nàng đi mua đồ ăn không cần lo lắng mua được không mới mẻ đồ ăn. Lâm Ú Lan gật gật đầu, không có ý kiến. Trung hoành ngươi đi theo đi, hỗ trợ lấy một lấy đồ vật. Hoàng tiểu xảo ý tứ là làm hắn giá xe ngựa đưa bọn họ qua đi, này một tới một lui chợ đều thu, bọn họ cũng mua không thượng cái gì đồ ăn. Đem người phái ra đi sau. Hoàng tiểu xảo cũng mặc kệ, nàng mệt mỏi, cần thiết muốn ngủ một chút mới được. Dù sao phương pháp dạy cho bọn họ, tin tưởng bọn họ thực mau liền có thể đem này trướng cấp tính rõ ràng. Tưởng Thành Tuấn cũng đồng ý nàng trở về nghỉ ngơi, nơi này có hắn là được, hắn có thể trở thành nàng mạnh nhất dựa vào. Này nên vội cũng vội xong rồi, Tưởng Thành Tuấn bàn tay vung lên làm cho bọn họ nên làm cái gì làm cái gì đi, không có việc gì liền nghỉ ngơi đi. Nói thật! Cũng sợ chỉ có bọn họ này láo ra phu nhân là dễ nói chuyện như vậy. Mà Đại Sơn thẩm các nàng sớm tại ăn qua cơm trưa sau liền đi trở về. Hoàng Tiểu xảo trở lại trong phòng thay đổi quần áo sau ngã đầu liền ngủ, cũng không biết tưởng thành tuấn là khi nào trở về. Chờ nàng tỉnh lại, trong phòng cũng chỉ có nàng một người ở ở chính mình địa phương, lại còn có có nhiều người như vậy nhìn, nàng cũng không sợ hài tử sẽ có chuyện gì. Nay không, giống cảm giác đến nàng tỉnh lại giống nhau. Bên ngoài thực mau liền chuyển đến Tiểu An Nhi tiếng khóc. Con trai của nàng nàng rất rõ ràng, một là kéo nhị là đói bụng mới có thể khóc, mà xem sắc trời này sợ là đói bụng. Tường Thanh Tuấn cũng biết, chạy nhanh ôm hài tử vào được. Sơ thấu hài tử tính tình cha cũng biết Tiểu An Nhi một đói trừ phi làm hắn ăn no nếu không mặc kệ ngươi như thế nào hống hắn cũng sẽ không đỉnh. Đã tỉnh. Tiểu tử này cũng thật quỷ, ngươi vừa tỉnh hắn liền đã đói bụng. Tưởng Thành Tuấn có đôi khi thật sự thực hoài nghi hắn đứa con trai này tưởng an hiên có phải hay không thần tiên đầu thai. Rất nhiều thời điểm đều xảo không thể lại xảo. Như vậy một chút cũng không giống mới sinh ra mấy tháng hài tử. chương 394 tiền thưởng. Hoàng Tiểu Xảo tức giận mà trừng hắn một cái. liền ngưỡi như vậy nói chính mình Tiểu hài Tử. Tân. Đem nhi tử tiếp nhận tới. Hoàng Tiểu Xảo hơi hơi xoay người cởi bỏ vắt áo. Tưởng Thành Tuấn nhìn kia hơi hơi tiết lộ cảnh xuân. Hiếp hiếp mắt. Trong lòng có như vậy một tia chua sót, chính là cố tình hắn đứa con này giống như khí hắn không đủ dường như thấy có ăn ha hả mà cười vài tiếng. "Nhà của chúng ta tiểu An An đói bụng đi." "Không vội a nghe Hoàng tiểu xảo dụ hống thanh âm, Tưởng Thành Tuấn chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đem cái kia chiếm dụng hắn phúc lợi tiểu ra hỏa bắt lên đánh một đốn." Hoàng tiểu xảo không biết Tưởng Thành Tuấn lúc này trong lòng ý tưởng, nàng trong mắt hiện tại cũng chỉ có tiểu An Nhi một người. Nam nhân có đôi khi rất hẹp hỏi, chính là cố tình ở chính mình nữ nhân trước mặt không thể không trang rộng lượng. Ban đêm có lẽ là ngày đầu tiên tiến hành như vậy công tác, mọi người đều mệt mỏi, ăn cơm xong tắm rồi liền sớm ngủ. Vừa mới cùng nhị lợi ca tính ra tới, chúng ta hôm nay trừ bỏ phí tổn tịnh thu vào 782561 văn, trừ bỏ thưởng tiền còn có 41220 văn. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, con hành. Có trước vài lần một cái phương thuốc liền tránh mấy trăm tiền lệ sau bọn họ hai vợ chồng còn tính bình tĩnh, chính là tưởng nhị lợi không bình tĩnh, này phải biết rằng này tiền đều là người ta cái một tràng phòng ở tiền. Hắn phía trước đi theo sư phó thời điểm nhiều nhất thời điểm cũng chính là một ngày 4 năm chục hai, đây là hắn tối cao độ. Tuy rằng rất mệnh chính là hắn hương phấn đến ngủ không được, tuy rằng này tiền không phải hắn, chính là hắn vẫn là thật cao hứng. Như vậy tính xuống dưới kia một tháng đến là có bao nhiêu tiền a Ngày hôm sau, xảo nương tiệm lẩu vẫn là ấn ngày hôm qua thời gian mở cửa. Làm tưởng thành tuấn bọn họ không nghĩ tới chính là hôm nay đã không có hoạt động vẫn là rất nhiều người ở bên ngoài trờ, cùng ngày hôm qua giống nhau đồng dạng tiếp đại ba đợt khách nhân sau đóng cửa từ chối tiếp khách. Đồng dạng làm đại gia không nghĩ tới chính là hợp lại tính xuống dưới hôm nay nhập so ngày hôm qua nhiều 49-2-16 văn. Mừng giỡn đại gia thấy nha không thấy mắt. Hai ngày này vất vả đại gia, quay đầu lại cuối tháng cho các ngươi nhiều hơn một hai tiền thưởng. Tưởng thành tuấn cao hứng bàn tay vung lên làm đại gia cùng hắn cùng nhạc. Vừa nghe nói chính mình còn có thể lấy tiền thưởng này đoàn người cười đến càng vui vẻ. Phải biết rằng ấn bọn họ nguyệt bạc là chỉ có một chút điểm chỉ có thể mua điểm chính mình tư nhân vật. Bọn họ lao ra phu nhân rộng lượng cho đứa ở tiền, hiện tại còn cho bọn hắn tiền thưởng. Như vậy tốt chủ nhân ra bọn họ muốn đi đâu tìm áp bọn họ đều là có lương tự người. Chủ nhân ra đối bọn họ càng tốt bọn họ càng cảm thấy chính mình phải hảo hảo làm việc, lúc này mới có thể không làm thất vọng chủ nhân ra đối bọn họ hảo. Đương nhiên chuyện này là tưởng thành tuấn đưa ra, chính là cũng là trải qua Hoàng Tiểu xảo đồng ý nhìn tưởng thành tuấn có thể dùng như vậy phương pháp khen thưởng đoàn người thu mua nhân tâm. Hoàng Tiểu xảo cảm thấy chính mình thật là nhựa bạo. Này đó phương diện chính mình giống như còn thật sự không bằng hắn đâu. Gia hỏa này đầu hóc cũng không biết là cái gì cấu thành, muốn đặt ở kiếp trước còn có thể làm người sống sao, một giây là công ty cao tầng hoặc tổng tài. Đại gia nỗ lực làm, chỉ cần trong tiệm sinh ý hảo, chúng ta cũng sẽ không quên của các người, có chúng ta liền có các ngươi một phần. Quay đầu lại nhìn xem hảo hảo thương lượng một chút có thể hay không làm một cái khen thưởng chế độ gì đó. Chỉ cần trong tiệm thu vào đạt nhiều ít liền có thể cho bọn hắn nhiều ít tiền thưởng. Hoàng tiểu xảo trong lòng là như thế này tưởng. Lao ra phu nhân yên tâm chúng ta sẽ hảo hảo công tác. Đại gia chúng tâm nhất trí. chương 395 Trương Minh Hiền trở về. Một vòng sau khi đi qua, xảo nương tiệm lẩu chậm rãi khôi phục vững vàng. Tuy rằng người này lưu không giống phía trước mấy ngày như vậy một ngày ba đợt khách nhân, nhưng là cũng có mấy ngày trước đây một nửa người. Cơm điểm lại đây nơi này cơ hồ đều là ngồi đầy trạng thái. Tân. Trong tiệm sinh ý vững vàng, hoang tiểu xảo bọn họ cũng suy xét hồi tưởng ra thôn, đem nơi này giao cho tưởng nhị lợi bọn họ. Trong tiệm tuy rằng ổn định xuống dưới, chính là người này lưu vẫn là không ít người thiếu này phục vụ theo không kịp, chính là trong nhà cũng không thể không có người, vì thế tưởng thành tuấn lại đi thỉnh hai người trở về, lúc này là thỉnh về đảm đương chạy đường, bọn họ không cần ở tại trong tiệm. Chỉ cần ấn thời gian lại đây làm việc là được Vì không cho người xuyên qua chính mình canh đế Tưởng Thành Tuấn cùng bọn họ ký bảo mật Hơn nữa bọn họ không thể tiến vào phòng bếp trọng địa Cứ như vậy an bài hảo sau Tưởng Thành Tuấn mang theo hoàng tiểu xảo mẫu tử Ba người còn có Phạm Linh Phạm Văn Nương còn có Dương Trung Hoành đã trở lại Về đến nhà chuyện thứ nhất Tưởng Thành Tuấn chính là đi xem xét ngoài ruộng việc Không thể không nói thái thuốc đem ngoài ruộng chăm sóc rất khá Tưởng Thành Tuấn cũng liền an tâm rồi Này mạ mọc thực hảo, cứ như vậy tưởng ra sinh hoạt xu hướng bình tĩnh, mỗi ngày tưởng thành tuấn mang theo dương trung hoành đến chấn trên hỗ trợ, ban đêm trở về, cách cái hai ngày liền đi ngoài ruộng xem xét một chút. Mà hoàng tiểu xảo sinh hoạt liền càng đơn giản, mỗi ngày liền ở nhà bồi hai cái tiểu hài tử, ngẫu nhiên đi theo tưởng thành tuấn đi chấn trên đi bộ một vòng. Liên ở bọn họ quá đến dễ chịu thời gian, Trương minh hiên đó là ngày đuổi đêm đuổi cuối cùng tại đây một ngày trở lại tới. Nhìn phong trần mệt mỏi công tử, Trương Minh Hiên lập tức làm an bài hắn rửa mặt. Thế nào? Đang đợi thời gian, Trương Minh Hiên hỏi. Tuy rằng không đầu không đuôi, Trương trưởng quầy vẫn là nghe đã hiểu, tưởng huynh đệ xảo nương tiệm lầu sinh ý thực hảo, không đến một tháng liền trở thành trong trấn lạ mặt ý tốt nhất từ lầu trừ bỏ chúng ta ngọc hương lâu liền số bọn họ cửa hàng sinh ý tốt nhất. Trương Minh Hiên không nói gì, Trương trưởng quầy không biết hắn nội tâm chấn động. Phải biết rằng này xảo nương cái lầu bọn họ mới khai một tháng đến liền cùng bọn họ Ngọc Hương lâu tề danh. Hiện tại thoạt nhìn bọn họ Ngọc Hương lâu này nhãn hiệu lâu đời tử lực ảnh hưởng còn ở, chính là thời gian dài đâu, Trương Minh Hiên chính mình cũng không dám bảo đảm. Hắn thực chịu đả kích, ngẫm lại hắn 14 tuổi tiến vào thương trường, dùng 7, 8 năm thời gian mới có hiện tại thành tích, lại còn có nếu là ở có thái tử cùng gia tộc chống đỡ dưới tình huống làm được, mà bọn họ, người khác nói hắn là kỳ tài. Hắn hiện tại chỉ có thể hòa giải bọn họ so với hắn không đáng kể chút nào. Nghĩ vậy, Trương Minh Hiên hảo may mắn chính mình cùng bọn họ là hưu không phải địch hơn nữa bọn họ tâm tiểu, bằng không sợ là quá không bao nhiêu này thiên hạ đệ nhất chính là bọn họ đi. Trương Minh Hiên không nói lời nào này trương trưởng quầy trong lòng đó là bất ổn, chính là hắn vẫn là so Trương Minh Hiên còn may mắn tưởng thành tuấn bọn họ khai chính là tiểu lầu. Bằng không ấn khai chính là quả phô kêu hắn áp lực đến là có bao nhiêu đại ác rửa vào chết đạo hữu bất tử bần đạo tư tưởng, trương trưởng quầy trong lòng mừng thầm. Nay thật đúng là làm trương trưởng quầy đoán đúng rồi, này Ngọc Hương lâu trưởng quầy vốn dĩ cũng đã thực đau đầu, hiện tại còn thu được chủ nhân lại đây tin tức, hắn sợ hài à. Chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào sợ, tưởng thành tuấn bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn họ tâm thật sự rất nhỏ. Tiểu đến chỉ nghị khai này một nhà xảo nương cái lẩu duy trì nhà này thu vào, không đến mức ngày không đắp ra là được. Thực mau Trương Minh Hiên lại lần nữa đã biết bọn họ cái này tiểu đến không thể lại tiểu nhân tâm, vì thế tân kế hoạch lại ra tới. chương 396 Thánh Chỉ Người đi xảo nương cái lẩu nơi đó nói cho bọn họ, làm tưởng huynh đệ vợ chồng hai ngày mai ở nhà khi chờ, ta ngày mai qua đi. Trương Minh Hiên nói xong rửa mặt nghỉ ngơi đi, đổi như vậy chút thiên lộ. Hắn cùng mệt muốn chết rồi. Thường thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo thu được Trương Minh Hiên ngày mai đã đến tin tức sau, trong lòng nói không sợ hãi đó là giả. Bọn họ sợ này lúa nước sự không có cách nào gạt, cứ như vậy đem bọn họ tuân ra tới sau, bọn họ còn có thể như vậy bình tĩnh sinh hoạt sao. Những cái đó vinh hoa phú quý đối với bọn họ tới nói kia đều là mây khói thoảng qua, không có gì so với bọn hắn người một nhà bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt ở bên nhau càng làm cho bọn họ cao hứng. Thành Tuấn ca, ngươi nói bọn họ có thể làm được sao? Nên tới vẫn là sẽ đến, hà tất tưởng quá nhiều, không cần chính mình dọa chính mình thì tốt rồi. Tưởng Thành Tuấn ôm Hoàng Tiểu xảo, Vỗ nàng vai, có ta ở đây ta nhất định sẽ không làm ngươi một người đối mặt. kia cái gì chỉ cần bọn họ cắn không buông khẩu ai cũng không có cách nào lấy nàng tới làm cách nói, hắn cái gì không cầu chỉ cầu không làm thất vọng chính mình lương tâm. Hoàng Tiểu xảo cười khổ. Ngươi nói ta người này như thế nào liền càng sống càng nhát gan đâu, vừa tới thời điểm ngươi không ở vì sống sót ta đó là cái gì núi sâu đều dám đi cái gì đều dám đi làm, vì tranh thủ không sợ đắc tội mọi người, là cuộc sống này lướt qua càng thoải mái đi, càng đổi càng nhát gan. Nàng biết đó là bởi vì để ý bởi vì ở chỗ này có để ý người, cho nên nàng mới có thể sợ. Thành Tuấn Ca nói được không sai. Chỉ là bọn hắn sinh tử ở bên nhau như vậy không có gì hảo sợ hãi. Chờ hoàng tiểu xảo suy nghĩ cẩn thận lại đây phát hiện chính mình quần áo không biết khi nào cởi ra, mà vừa mới còn thực nghiêm túc đang an ủi chính mình người kia chính chôn ở chính mình ngực. Ngươi làm gì vậy? Hoàng tiểu xảo đây là trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ. Nương tử không vui vi phun này không phải nghĩ cách làm nương tử quên những cái đó phiền nào sao? Tường Thành Tuấn cảm thấy đây là nhất có thể làm cho bọn họ đều được đến sung sướng sự. Ở hắn cô ý chọn đầu hạ Hoàng Tiểu Xảo thật đúng là không còn có thời gian đi thương thu bi nguyệt. Không có ngoại ý muốn, ngày hôm sau Hoàng Tiểu Xảo lại khởi chậm. Như vậy số lần nhiều đừng nói này ra phó nhóm tập mãi thành thói quen. Chính là Hoàng Tiểu Xảo cũng cảm thấy chính mình ra mặt là càng ngày càng dày, một chút cũng không có cảm giác đến ngượng ngùng Cũng khó trách tưởng thành tuấn sẽ như vậy nói chính mình nhi tử tiểu An an. Này không hoàng tiểu xảo bên này mới vừa rời giường bên kia tiếng khóc liền tới rồi. So đồng hồ báo thức còn đúng giờ. Nếu không phải hài tử còn nhỏ mà nơi này cũng không có như vậy thiết bị. Bằng không hoàng tiểu xảo sẽ thật sự cho rằng vật nhỏ này có phải hay không ở chính mình trên người trang camera. Tổng có thể như vậy đúng giờ. Vì quá lại ăn qua cơm sáng, hai người khó được cùng nhau đại ở nhà. Một cái luyện tự một cái theo hoa thuật nhìn là kia hài hòa, làm người nhìn là có thể cảm nhận được quay chung quanh ở bọn họ bên người kia hạnh phúc. Người khác nhìn không thấy được đến Trương Minh Hiên không biết, dù sao hắn là thấy được. Lao ra phu nhân Trương Công Tử cùng Lý Đại Nhân tới. Phạm Văn Nương nhẹ nhàng gõ cửa nhắc nhở. Bởi vì quen thuộc hơn nữa không phải chân chính gia đình giàu có, cho tới nay Trương Minh Hiên bọn họ lại đây đều là không cần có kia cái gì thông báo vừa nói. Bọn họ cũng không có cố tình đóng cửa lại, này không nâng một đầu là có thể thấy sự. tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo chạy nhanh buông xuống trong tay việc ra tới đem bọn họ nên đón gần đi, lại không nghĩ trương minh hiên thế nhưng xua xua tay từ trong tay háo lấy ra một cái trục cuốn cung đỉnh kịch xem nhiều hoàng tiểu xảo lập tức nhận ra đó là hoàng gia sở hữu vật, thánh chỉ. chương 397 tiếp chỉ. Tường thị vợ chồng tiếp chỉ. Trương minh hiên trong tay trục cuốn bung lên mở ra tới. Ngáy mắt tròn nên người đều chiều hắn quỳ xuống tới, thấy thánh chỉ như thấy hoàng thượng. Thiều dân tiếp chỉ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tưởng thành tuấn vợ chồng nhân gieo trồng lúa nước có công đặc ban thưởng hoàng kim trăm lượng, hai điển mười mẫu lấy làm giả thưởng, khâm thử. Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn Tuế vạn Tuế vạn vạn Tuế Nô tính thật cường, không ai không biết những lời này. Tưởng thành tuấn đứng lên tiếp nhận thánh chỉ, Trương minh hiên làm người đem kia khế đất cùng hoàng kim bưng đi lên. Chúc mừng ngươi, tưởng huynh đệ. Cảm ơn trương công tử. Tưởng thành tuấn hiện tại trong lòng vẫn là bất ổn, không biết hoàng thượng như vậy ban thưởng là có ý tứ gì, trương công tử, lý đại nhân thỉnh. Đem người nên vào phòng, đem thánh chỉ thờ phụng tưởng thành tuấn mới có thời gian đi hỏi kêu ban thưởng là có ý tứ gì. Yên tâm, việc này là ta làm ơn ngươi làm, này còn phải cảm ơn thần tiên báo ngộng với ta. a Hoàng tiểu xào cười. Này giả thân giả quỷ cũng tổng so bán đứng bọn họ hảo. Cho ta an bài gian phòng cho khách đi, buổi tối ta muốn ở chỗ này làm phiền Trương Minh Hiên chính là có bị mà đến. Hoàng tiểu xảo nhìn thoáng qua tưởng thành tuấn, nhìn hắn không giấu vết gật gật đầu sau, nàng đứng lên đi ra ngoài an bài. Biết Trương Minh Hiên muốn trụ đêm sau, Lý Đại Nhân ăn qua cơm trưa liền tự hành rời đi. Đến nỗi bọn họ muốn nói chuyện gì cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì hắn đã được đến xác thực hồi đắp năm nay qua đi hắn liền sẽ thăng điều, hắn muốn đã mua tới, vậy được rồi. Khi thật ấn hắn hiện tại ý tứ hắn ngược lại có điểm không nghĩ thăng điều, hắn thấy được này tưởng ra khả năng cấp nơi này mang đến thay đổi. Nói không chừng này không cần bao lâu nơi này sẽ là nhất chịu thích nhầm mà, chính là nề hà không có cách nào thuyết phục phu nhân. Đương nhiên đây đều là lý đại nhân sự. Lý đại nhân đi rồi. Trương Minh Hiên rốt cuộc kìm nén không được đem Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng tiểu xảo kéo đến trong phòng, vẻ mặt nóng bỏng nhìn bọn họ. Hoàng tiểu xảo cảm giác chính mình tựa như trên cái thất thệ, bị theo dõi. "Trương công tử là có chuyện gì sao?" Tưởng Thành Tuấn cũng chịu không nổi hắn kia nóng bỏng ánh mắt, có việc nói thẳng đi. Xem ở hắn không có bán đứng bọn họ, phân thượng hắn đều sẽ hảo hảo suy xét. "Nghe nói các ngươi tới một nhà tiệm lẩu." Hoàng tiểu xảo cười, chính là Tưởng Thành Tuấn cũng khẽ cười. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nguyên lai like đều là đánh cái này chú ý. Kia còn phải cảm ơn Trương Công Tử tặng chúng ta gian tốt như vậy cửa hàng. Khu khu khu. Trương Minh Hiên ngượng Ngùng chính mình vấn đề này thật đúng là hỏi đến quá không có trình độ. Ta này không phải nghe Trương Thúc nói các ngươi kia tiệm lẩu sinh ý thập phần hảo, khi nào có thể mời ta nếm thử. Trương Công Tử thích ăn, khi nào đều có thể. Tưởng Thành Tuấn cũng không cho rằng hắn nói như vậy chính là vì ăn như vậy một đốn cái lẩu, hắn muốn ăn cái gì thời điểm không thể ăn. Chỉ là hắn không nói hắn càng sẽ không đưa ra. Chứng minh hiên đợi một hồi lâu đều không có thấy bọn họ có mở miệng ý tưởng, tức muốn hụt máu, ta nói các người hai có hại một chút không được sao. Biết do hắn cố ý hướng hợp tác, chính là cố tình hắn không ra tiếng bọn họ cũng không ra tiếng, bọn họ liền có hại một chút không được sao. Hoang Tiểu xảo giật mình. Trương công tử chúng ta không rõ ngươi ý tứ đâu. Các ngươi trương minh hiên nhìn bọn họ giả ngu thiếu chút nữa bị tức chết. Một câu, có hay không ý đồ đem tia cái lẩu chạy đến cả nước đi. Xem đi, đem nói ra tới thật tốt đâu. Cố tình tưởng thành tuấn còn phải tiện nghi còn khoe mẽ. chương 398 lại lần nữa hợp tác. Nguyên lai trương công tử là đang nói chuyện này à, sớm nói chúng ta không biết sao, cũng không nghĩ chúng ta cái gì quan hệ. Lời này nói thẳng thì tốt rồi. Trương Minh Hiên bị lời này tức giận đến run lên run lên, không biết còn tưởng rằng hắn phát động kinh đâu. Hoàng thiểu xảo hiện tại đó là có nói không nên lời cảm thụ, nàng cảm giác các nàng gia nam nhân đó là càng ngày càng quỷ mã. Trương Công Tử, việc này chúng ta thật đúng là không có nghĩ tới. Không nói chúng ta không có như vậy lại tâm, chính là có cũng không có như vậy đại bản lĩnh. Chúng ta cũng chỉ là nghĩ có một cái thu vào duy trì trong nhà sinh kế thì tốt rồi. Hoàng Tiểu không khéo sợ các nàng quá mức đem này thần tài cấp khí đi rồi, vậy đến không được. Trương Minh Hiên nghe thấy lời này trong lòng dễ chịu chứ, thuận thuận khí, chúng ta có thể hợp tác. Các người ra phương thuốc, ta xuất nhân xuất lực, sau đó tính các người chia làm. Đối với tưởng thành tuấn bọn họ tới nói Trương Minh Hiên là nhà bọn họ thần tài. Chính là đối với Trương Minh Hiên tới nói tưởng thành tuấn hai vợ chồng mới là hắn thần tài, từ nhận thức bọn họ hai vợ chồng sau hắn sinh ý đó là từng bước một bay lên, kia sinh ý đa dạng đó là giống nhau tiếp giống nhau. Cái này đề nghị tưởng thành tuấn bọn họ là khẳng định đồng ý, rốt cuộc bọn họ chưa từng có nghĩ tới muốn chính mình đi đem này cái lẩu chạy đến cả nước các nơi đi, có Trương Minh Hiên tới làm đó là tốt nhất bất quá, hắn có nhân mạch có quan hệ. Bọn họ chỉ cần thu như vậy một tí xíu chia làm đều cũng đủ nhà bọn họ ăn uống no đủ. Tường Thanh Tuấn một bộ tới hưng thú bộ dáng nhìn Trương Minh Hiền, Trương Công Tử nói nói như thế nào cái hợp tác pháp, chúng ta đều là lão người quen, tự nhiên là có thể hợp tác liền hợp tác, điều kiện từ khoan. Việc này không đổi, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau xem qua các người kia trong tiệm sinh ý tình huống chúng ta lại đến thương lượng việc này, bất quá các người yên tâm ta khẳng định cũng sẽ không bạc đãi các người. Rốt cuộc đều hợp tác như vậy nhiều lần, ta còn là hy vọng chúng ta về sau có tiền đại gia cùng nhau tránh. Đây là Trương Minh Hiên thiệt tình lời nói, có sinh ý đầu góc người ai không nghĩ mượn sức, hắn chỉ là chiếm cái tiên cơ. Hắn có thể thấy này sinh ý kiếm tiền đồng dạng cũng sẽ có người thấy, nếu lúc này đây làm cho bọn họ cùng người khác hợp tác rồi, như vậy tiếp theo khả năng liền không còn có hợp tác cơ hội. Sẽ làm buôn bán người đều sẽ nghĩ cách mượn sức không bông ra. Hắn đồng dạng cũng là hảo, vậy nghe trương công tử nói, ngày mai chúng ta cùng đi xem. Hoàng tiểu xảo thấy bọn họ thương lượng cũng không có nói thêm câu nữa lời nói, nàng hiện tại chính là nhìn thấu, các nàng ra nam nhân phải làm sinh ý, kia cũng là sinh ý hảo thủ, nàng chỉ là chiếm tiền nhân quang, tính lên một chút cũng so ra kém tưởng thành tuấn, có hắn ở nàng yên tâm, bởi vì hắn càng ngày càng có đường hổ ly tiềm chết. Cùng ngày ban đêm Hoàng Tiểu xảo khiến cho Phạm Văn Nương an bài ăn lẩu, làm cho bọn họ khách quý thử một lần nhà bọn họ cái lẩu mị lực. Trương Minh Hiên đó là vừa ăn biên hút cái mũi, hắn thích ăn cay, này cái lẩu chính là thật sự đúng rồi hắn bị khẩu, rốt cuộc biết nhà bọn họ sinh ý vì cái gì tốt như vậy, này không phải không có đạo lý. Sau khi ăn xong, Trương Minh Hiên bước hắn kia tròn vo bụng đánh cách, này cái lẩu ăn ngon, thật sự ăn ngon. Quay đầu lại hắn làm a chung cũng cho hắn làm một chương như vậy cái bản đánh thượng như vậy một cái nồi, hợp tác sau hắn liền đem kê phương thuốc lấy về trong nhà dùng, như vậy hắn khi nào muốn ăn là có thể ăn, ngẫm lại như vậy nhật tử hắn liền cảm thấy đặc biệt tư vị. Hắn như vậy chọn người đều như vậy thích ăn, ngẫm lại này cái lẩu không cần phải nói đều có thể hồng biến cả nước. Chương 399 xem xét. Người nói này sinh ý có thể làm sao? tưởng Thanh Tuấn hỏi Hoàng Tiểu Xảo. Hoàng thiểu xảo ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, thanh tuấn ca này trong lòng không phải có chủ ý sao. Quả nhiên ta có cái gì ý tưởng vẫn là không thể gạt được ngươi. Tưởng thanh tuấn thân thân nàng đầu, chúng ta nếu không nghĩ làm nổi bật, như vậy đem này sinh ý giao cho trường công tử đi làm kia chính mình là tốt nhất. Ta tin tưởng từ hắn tới làm này sinh ý khẳng định có thể làm được rực rỡ. Mà chúng ta chỉ cần từ nơi này mặt rút ra một ít số lẻ liền đủ nhà của chúng ta tiêu tốn hảo chút thời gian. Chúng ta cũng không cần lại vì kế sinh nhai phát sầu, có thể làm chúng ta thích làm sự. Bọn họ thích làm sự. Hoàng tiểu xảo đệ nhất nghĩ đến chính là ở đồng ruộng bận việc, nghiên cứu những cái đó cây nông nghiệp. Ngắm lại chính mình tới nơi này lâu như vậy, cho tới nay đều là vì kế sinh nhai ở bận việc. Hiện tại ngắm lại cái loại này thực tựa hồ mới có thể không làm thất vọng nàng chuyên nghiệp, không làm thất vọng nơi này năm hoa tiền. Thành Tuấn ca, người ý nghĩ như vậy cũng là không có sai. Dù sao nhà này ngươi làm chủ, ta nghe ngươi. Nàng chính là hạ quyết tâm phải làm một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân, ở nhà giúp chồng dạy con thì tốt rồi. Ngươi A. Tưởng thành tuấn điểm điểm nàng đầu, như vậy cũng hảo, ngày mai chúng ta cùng đi chấn trên xem qua mới hảo hảo tán gấu một chút hợp tác sự. Việc này ta nghĩ tới, chúng ta chính là lấy một thành chia làm cũng không mệt. Nàng ý lại chính mình đó là tưởng thành tuấn thích nhất thấy được, chỉ có hắn càng ngày càng xuất sắc. Như vậy đặt ở trên người nàng ánh mắt mới có thể càng ngày càng ít, mới có thể ta tốt bảo hộ nàng. ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau thượng trấn trên đi. Chứ minh hiên cứ như vậy ngồi ở xảo nương tiệm lầu lầu 2, nhìn phía dưới người đến người đi, hắn rốt cuộc minh bạch này xảo nương tiệm lầu sinh ý hảo không phải không có đạo lý. Chứ bỏ này cái lầu ăn ngon ngoại, ngay trong tiệm mỗi một chỗ chi tiết đều làm người cảm động thoải mái, nguyện ý lại đây nơi này ăn cơm. Đầu tiên liền nói này trong tiệm hoàn cảnh đi, nơi này bố trí thập phần thoải mái, làm người tựa cùng đặt mình trong với núi sâu, ưu tĩnh mà lại thoải mái, kia con lươn làm người lại có loại ẩn mật cảm giác. Lại đến cửa an bài cũng thập phần đúng chỗ, làm người đã xử chờ cũng chờ đến thư thái, trong tiệm từ chạy đường đến trưởng quay một đám tiếp đãi đều thực nhiệt tình, làm người có loại xem như ở nhà cảm thụ. Nhìn nhìn lại kia phục sức thống nhất làm người nhìn thập phần thư thái. Đó là thứ gì? Chứng minh hiên nhìn này thanh toán tiền nhân thủ đều sẽ cầm một chương giấy, nhìn kỹ bọn họ trả tiền thời điểm đồng dạng cũng cầm một chương giấy ra tới, này giấy rốt cuộc là có chỗ lợi gì. Tường thanh tuấn không có nghĩ tới muốn gạt hắn, đó là thẻ ưu đãi sở hữu tới trong tiệm ăn cơm người chỉ cần tiêu phí 100 văn trở lên trả tiền thời điểm chúng ta đều sẽ cấp thượng một chương 5 văn tiền thẻ ưu đãi chờ bọn họ tiếp theo lại đây thời điểm liền có thể thiếu phó 5 văn tiền. Đương nhiên này chỉ có thể ở trong một tháng sử dụng hữu hiệu, quá thời hạn liền không có dùng. Trương Minh Hiền vừa nghe trước mắt sáng ngời, ta dựa, này không phải ở mượn sức khách nhân sao. Người này đều có ham món lợi nhỏ trong lòng, như vậy 10 cái người bên trong liền khẳng định sẽ có 5 người sẽ lại qua đây. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn này trong tiệm khách nguyên liền có bảo đảm, thoạt nhìn là trong tiệm có hại, trên thực tế lại là một loại trường kỳ duy trì phương pháp. Chú ý này là các ngươi nghĩ ra được. Trương Công Tử chẳng lẽ còn ở nơi nào xem qua như vậy phương pháp sao? tưởng Thành Tuấn nhưng không cho rằng còn có chỗ nào dùng tới bọn họ phương pháp này. Trương Minh Hiên không lời nào để nói, bởi vì sắc thật này vẫn là hắn một lần nhìn thấy như vậy phương pháp. Ta có thể đem này phương pháp dùng đến ta trong tiệm đi sao? chương 340 sửa cửa hàng danh. Kỳ thật Trương Minh Hiên không hỏi kia cũng là có thể. Chính là làm lễ phép đi lên nói đánh một tiếng tiếp đón luôn là tốt, rốt cuộc bọn họ là hợp tác quan hệ. kia đương nhiên là có thể, này phương pháp ta tưởng ngươi không cần cũng sẽ có người dùng. Tưởng thành tuấn nhưng không cho rằng người khác bắt chước bọn họ phương pháp này, liền hắn biết hiện tại cũng đã có người bắt đầu chuẩn bị khai một nhà giống như bọn họ tiệm lầu. Cảm ơn. Trương Minh Hiên biết tưởng thành tuấn này nói chính là lời nói thật, làm buôn bán chính là chưa từng có người sẽ cho ngươi khách khí. Chỉ cần phương pháp dùng tốt liền tổng hội có người dùng ngươi phương pháp, không nói này phương pháp không phải món ăn cũng sẽ có người đi làm, tựa như bọn họ cái kia quả hương bánh, năm nay liền có người lấy ra tới bán, chỉ là này bán tương luôn là không có bọn họ hảo. Ngươi nói không sai, ta nghe nói này đã có người ở chuẩn bị khai này tiệm lầu. Hắn hôm nay buổi sáng hội biệt viện thời điểm chính là nghe Trương trưởng quay nói, hắn có làm chính mình hảo hảo suy xét muốn hay không hợp tác. Trương công tử này tin tức thu đến thật mò, đồ tốt tổng hội có người đi làm, bất quá ta không cho rằng chúng ta đua bất quá người khác, người khác lại như thế nào làm cũng không thể để vì chúng ta là đệ nhất ra sự thật. Hơn nữa ta có loại ý tưởng, nếu chúng ta hợp tác liền nhất định phải đem chúng ta thẻ bài khai hỏa, là người chỉ cần vừa nói đến cái lẩu đầu tiên nghĩ đến chính là chúng ta xảo nương cái lẩu. tưởng Thanh Tuấn cũng không có bởi vì có người muốn khai này tiệm lẩu mà sợ hãi. Ý của ngươi là chúng ta về sau hợp tác cửa hàng đều phải kêu xảo nương cái lẩu. Trương Minh Hiên đầu tiên chú ý chính là điểm này, nhà bọn họ cửa hàng chính là chưa từng có dùng quá người khác tên, việc này có điểm huyền. Tường Thanh Tuấn gật gật đầu, Trương công tử ngươi ngẫm lại này tiệm lẩu ban đầu chính là nhà của chúng ta, nếu hiện tại đổi mới tên như vậy liền cho người khác cơ hội, cứ như vậy chúng ta liền trước đem chính mình ưu thế cấp lau sạch. Chúng ta đổi tên cũng liền như vậy một hai ngày sự tình, ta bảo đảm làm người một ngày nội đem kia thẻ bài cấp làm tốt, như vậy nhà người khác cũng còn không có khai, ảnh hưởng không lớn, ngươi suy nghĩ một chút nếu các ngươi không nghĩ làm người biết các ngươi, như vậy liền không thể dùng tên này, tên này không phải rõ ràng làm người một đoán sẽ biết sao. Tường Thanh Tuấn biết Trương Minh Hiên lời này không phải không có đạo lý, chỉ là hắn cũng luyến tiếp xảo nương cái lẩu cái này cửa hàng danh. Đó là nhà bọn họ xảo nhi tên. Trương công tử nói không sai, nếu muốn hợp tác khai cửa hàng như vậy tên này liền thật sự không thể lại dùng. Hoàng tiểu xảo ôm tiểu an nhi đi đến, thành tuấn ca tâm ý của ngươi ta biết, ngươi ngẫm lại này nơi nơi đều là xảo nương tiệm lẩu nói vậy ngươi không phải đem ta đẩy đến mọi người trước mặt sao. Hoàng tiểu xảo biết tưởng thành tuấn tưởng bảo hộ chính mình tâm, hắn khẳng định liên tiếp đem chính mình đẩy ra đi. Quả nhiên nghe thấy Hoàng tiểu xảo như vậy vừa nói. Tưởng Thành Tuấn lập tức tự hỏi lên, Trương Minh Hiên thấy được hy vọng, tiếp tục du thuyết, hy vọng có thể đem Tưởng Thành Tuấn cấp thuyết phục Lời này nói không sai, ngươi nhìn xem ta sinh ý làm được như vậy đại, này tiệm lẩu ta là tính toán chạy đến cả nước các nơi đi, này nếu là đều kêu xảo nương tiệm lẩu, người sáng suốt liếc mắt một cái nhìn ra được cái này một nữ tử tên, người có tâm này một cha kia không phải tùy tiện đều có thể tra được đến sao. Hắn không biết Tưởng Thành Tuấn vì cái gì như vậy sợ đem Hoàng Tiểu Xảo đẩy ra, hắn chỉ cho là Tưởng Thành Tuấn không nghĩ người khác dình coi Hoàng Tiểu Xảo. Rốt cuộc tiếp xúc quá Hoàng Tiểu Xảo đều biết nàng là cái đặc biệt nữ nhân, chỉ cần có gật đầu nào đều sẽ nhìn đến nàng lượng điểm, đặc biệt bọn họ này đó kinh thương. chương 341 lại lần nữa hợp tác. Hai người ngươi gần nhất ta một hướng, Tưởng Thành Tuấn cũng bắt đầu động tâm tư, ở suy xét chuyện này tính khả thi. Cuối cùng hắn thỏa hiệp, Có thể, về sau hợp tác cửa hàng ngươi có thể tên, bất quá này Tú Thủy Trấn ngươi không thể lại khai, hơn nữa chúng ta nhà này tên cũng sẽ không đổi. Cuối cùng Tưởng Thành Tuấn cùng Trương Minh Hiên đặt thành hiệp nghị, giống như vừa mới bắt đầu nói như vậy Tưởng Thành Tuấn bọn họ ra phương thuốc Trương Minh Hiên ra tiền xuất lực, Tưởng Thành Tuấn bọn họ ấn chiếm tiền lời chia làm một tầng. Đồng thời Hoàng Tiểu Xảo cũng đem chính mình trong tiệm quản lý phương pháp nói cho hắn, đồng thời cũng cho hắn đề nghị. chế tạo bài Chứng minh hiên thật đúng là không biết này đến nơi nào là có ý tư gì, bất quá hắn biết kia khẳng định là một cái thực hiểu biết không dạy nổi phương pháp. Tựa như bọn họ trong tiệm nơi đó chi tiết nhỏ như vậy thoạt nhìn không đủ vì đề thực tế có rất lớn ý nghĩa. Đúng vậy, bất luận cái gì một thứ chỉ cần chúng ta đẩy ra, như vậy liền Tổng hội có người sẽ bắt trước chúng ta đi làm. Giống đầu xanh bánh, giống hiện tại mới nhất ra quả hương bánh. Ngươi ngấm lại có nào giống nhau ngươi có thể lâu dài một gian độc làm. Nơi này không có gì độc quyền theo như lời, chính là người khác bắt trước đi. Ngươi cũng không có cách nào đi truy cứu chính mình quyền lợi. Như vậy cũng cũng chỉ có làm bài đánh ra chính mình tiếng vang mới càng quan trọng. Chúng ta sở hữu cửa hàng có thể đồng dạng một cái tên. Hơn nữa mọi người ăn mặc đều giống nhau. Người khác vừa thấy liền biết là một nhà cửa hàng. Như vậy chính là người khác lại như thế nào bắt chước chỉ cần chúng ta thể bài làm tốt lắm. Như vậy sẽ không sợ người khác bát. Chứ. Đặc biệt là người kinh thành loại địa phương kia, có tiền người nhiều nữa là, bọn họ chỉ biết hướng về phía chiêu bài đi. Trương Minh Hiên nghe được kia mắt đều phát lục quang, đồng thời lại cảm thấy đáng sợ, người như vậy thật là một cái nông phụ sao. Đánh chết hắn hắn cũng không tin. Trương Công Tử không ngại ta nói một câu ý nghĩ của ta sao. Tường thành Tuấn tựa Hồ cũng có ý nghĩ của chính mình. Nói, đều là người một nhà. Ta tin tưởng các ngươi, hắn cảm giác đến chính mình thật sự từ bọn họ trên người học được thật nhiều đồ vật, hiện tại chính là ước gì bọn họ nhiều lời một ít đâu. Chúng ta có thể đem phương thuốc cho ngươi, mà ngươi vì tiết kiệm người có thể đem chúng ta phương thuốc bán cho người khác, đồng dạng chúng ta cũng là để một tầng chia làm liền có thể. Như vậy cũng có thể tránh cho giống như quả hồng bánh như vậy, còn không có đánh ra danh đã bị người khác bắt trước đi. Hắn biết chính mình ra cái này cái lẩu có thể mông những cái đó ba cánh, chính là chỉ cần chu nghệ tốt đầu bếp chỉ cần ăn thượng vài lần liền rất dễ dàng đem phương thuốc cấp làm ra tới, mà khai cửa hàng phương thức so làm quả hồng bánh muốn càng tiêu tiền. Hoàng tiểu xảo trong lòng thực chấn động, nàng có thể nói chính mình trước nay liền không có nghĩ đến này vấn đề sao. Nàng không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn cư nhiên nghĩ tới phương pháp này, cái này còn không phải là kiếp trước gia nhập sao. Cứ như vậy tiền làm theo thu, mà chính mình đầu nhập cũng tiểu nhân. Chương Minh Hiên nhịn không được cười ha hả, này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy không chú ý, rất cao hứng. Tưởng huynh đệ, nếu không phải biết các ngươi hai tính tình ta thật đúng là tưởng đem các ngươi thỉnh đến ta nơi đó đi giúp ta xử lý sinh ý. Như vậy sinh ý đầu góc hắn thật sự bội phục Đặc biệt là tưởng thành tuấn cùng lúc trước chính mình lần đầu tiên thấy biến hóa rất lớn. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nếu bọn họ là người như vậy, như vậy bọn họ liền sẽ không cùng hắn hợp tác, nói không chừng đều chính mình làm. Rốt cuộc ấn này gia nhập phương pháp bọn họ đầu nhập thật sự rất nhỏ, chỉ là bọn hắn đều không muốn đi ra cái này nổi bật. Tiên đủ dùng thì tốt rồi, không cần phải đi khó xử chính mình. chương 342 đi dạo phố. Trương Minh Hiên lắc đầu, chính là bởi vì biết không khả năng cho nên hắn mới từ tới không có nói quá yêu cầu này. Nói thật nếu bọn họ nguyện ý, hắn thật sự nguyện ý ra giá cao tiền đem bọn họ mời đi theo, hắn trăm phần trăm tin tưởng bọn họ giá trị tuyệt đối so với chính mình trả giá càng cao. Hoa hoa hoa Tiểu An Nhi đột nhiên khóc lên, Hoàng tiểu xảo sờ sờ hắn tiểu thi thí, quả nhiên. Các ngươi Liêu, ta tin tưởng các ngươi có thể thu phục. Tưởng Thành Tuấn xem Hoàng tiểu xảo động tác liền biết này hẳn là vật nhỏ này lại đái trong quần, đi thôi. Hoàng tiểu xảo cứ như vậy mang theo Tiểu An An đi xuống. Liền vừa mới Thành Tuấn Ca đưa ra cái kia phương pháp nàng biết chính mình thật sự có thể yên tâm buông tay đem này sinh ý thượng sự giao cho Thành Tuấn Ca. Nương bé ngon A, ngươi là đái trong quân A. Hoàng tiểu xảo chưa từng có giống nhà người khác phu nhân như vậy đem hải tử trực tiếp giao cho trong nhà đại nương. Mà là rất nhiều thời điểm đều sẽ chính mình thân thủ đi làm, tắm rửa đổi quần đều sẽ chính mình tới. Phu nhân vừa mới vội đi đi. Phạm Đại Nương tới trong nhà thời gian trường sâu đều biết Hoàng Tiểu xảo bọn họ dễ nói chuyện, này đều dám cùng nàng nói nói cười cái gì, sẽ nói như vậy là bởi vì mang quá Tiểu An An người đều biết đứa nhỏ này ngoan ngoan thật sự, thấp phần hảo mang, chỉ cần ngươi xem thời gian cấp nước Tiểu, này đáy trong quần sự là rất ít phát sinh. Hoàng Tiểu xảo cười, đúng vậy, đều do ta nghe được quá nhập thần, đều không có chú ý tới nhà của chúng ta Tiểu An An. Lấy tới khăn lông cấp tiểu an an cỏ qua tiểu thí thi sau, hoàng tiểu xảo lúc này mới cho hắn mặc vào con nhỏ. Bởi vì nhà bọn họ tiểu an an thật sự là quá nghe lời, cho nên bọn họ cũng không giống nhà người khác như vậy cấp hài tử xuyên quần thùng đáy. Nhìn hoàng tiểu xảo kia thuần thục tư thế phạm đại nương trong lòng đó là có nói không nên lời bội phục. Đối là bội phục, nàng hiện tại chính là không dám xem thường các nàng gia phu nhân này nhò nhỏ, nhỏ tuổi tác, phải biết rằng nàng bản lĩnh cường đâu. Nàng chính là chưa bao giờ biết đứa nhỏ này nước tiểu sau muốn tẩy tẩy tiểu thí thí như vậy có thể phòng ngửa trường bệnh sởi. Cấp tiểu an an đổi hào sau, hoàng tiểu xảo cũng không có trở lên kia lầu 2 trong xương phòng đi, mà là cấp tiểu an an uy quá nãi sau cho đại gia chuẩn bị cơm chưa đi. Trong tiệm sinh ý ổn định về sau, hoàng tiểu xảo đều làm phạm đại nương các nàng cấp làm cơm chưa cấp đoàn người ăn, tuy rằng này cái lầu ăn ngon cũng không thể mỗi ngày ăn. Không nói này có thể hay không nhiệt khí này cũng sẽ nị. Hiện tại có người tiếp nhận Phạm Đại Nương sống sau, nàng tới nơi này cũng là tương đối nhẹ nhàng, nhưng là nàng cũng không có lời biếng, không phải hỗ trợ gọi món ăn chính là giống như bây giờ giúp đỡ Hoàng Tiểu Xảo chuẩn bị đại gia cơm trưa. Cũng không biết tưởng thành tuấn bọn họ ở mặt trên Hàn Huyên cái gì, dù sao Hoàng Tiểu Xảo biết chính là tới rồi cơm điểm bọn họ hai người cũng không có số giới. Cuối cùng Tam Thôi tứ thỉnh sau vẫn là bưng lên đi cho bọn An An. Hoàng tiểu xảo cũng không có quản. Ở nàng xem ra chính mình phải biết rằng chung Quy Thành Tuấn ca trở về lúc sau sẽ nói. Cơm trưa sau nàng thừa dịp tiểu An An ngủ rồi. Làm phạm đại nương cấp nhìn Chính mình mang theo tiểu Nha Nhi đi ra ngoài đi dạo phố đi. Tiểu Nha Nhi miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Này vẫn là nàng cùng mẫu thân lần đầu tiên hai người tới đi dạo phố đâu. Mầm Nhi thật cao hứng. Hoàng tiểu xảo nhìn này tiểu nha đầu, xem đến nàng vui sướng. Ơn, mầm nhi thật cao hứng. Mầm nhi tới gần hoàng tiểu xảo tiểu tâm mà kéo tay nàng. Này vẫn là mầm nhi lần đầu tiên cùng mẫu thân một người đi dạo phố. Nghe thấy lời này, hoàng tiểu xảo nhìn nhìn đứa nhỏ này. Thời gian thực mau đứa nhỏ này đều 7 tuổi nhiều mau 8 tuổi. Ngẫm lại chính mình vừa tới thời điểm, hoàng tiểu xảo cầm tay nàng. kia hôm nay mẫu thân bồi mầm nhi hảo hảo dạo một dạo. Nhìn đến cái gì thích liền cùng nương nói. chương 343 đi dạo phố 1. Chính mình trung quy mấy ngày nay vẫn là xem nhẹ đứa nhỏ này A Hoàng tiểu xảo trong lòng có như vậy một kia ấy náy tuy rằng nói chính mình đối nàng tâm một nhiên như lúc ban đầu, chính là Phạm Linh tới lúc sau thiếu thời gian bồi nàng đó là không tranh sự thật. Hảo! Mâm nhi thấy Hoàng tiểu xảo bắt khẩn chính mình tay, cười đến càng vui vẻ. Mẫu thân vẫn là giống nhau ái chính mình. Tưởng Thành Tuấn cùng Trương Minh Hiên đem hợp tác sự tình nói hảo sau trở lại trong viện, lại phát hiện chính mình ra nương tử bỏ xuống bọn họ phụ tử hai người đi ra ngoài. Vì thế hắn không nói hai lời bế lên tỉnh ngủ nhi tử cùng nhau ra cửa tìm nương tử đi. Hoàng Tiểu Xảo không biết việc này, nàng hiện tại đang cùng Tiểu Nha Nhi dạo đến hoan đâu. Đầu tiên đi tới bách hóa cửa hàng, nhìn nhìn nơi đó hiện tại bán hạt giống. Nay mặt trên ban thưởng đồng ruộng tổng nếu muốn biện pháp đem nó loại thượng. Không thể không. Dù sao chính mình trong nhà hiện tại mở ra này tiệm lẩu, nay trong tiệm tiêu hao nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm đâu, hiện tại loại lúa nước cũng là không còn kịp rồi, chi bằng đem kia điển phiên thành mà, loại thượng một ít rau dừa cũng là tốt. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là một vòng xuống dưới không có tìm được cái gì thích hợp hạt giống, cuối cùng nàng nhớ tới chính mình trong nhà năm trước loại cái kia rau xà lách. Đánh lửa nồi rau xà lách đó là tốt nhất chính mình lúc ấy cũng là để lại một ít hạt giống hoặc là dùng được với. Làm trưởng quay cấp lưu ý nhìn xem có hay không cái gì mới mẻ hạt giống sau, nàng lôi kéo tiểu nha nhi đi tới chợ. Cấp mầm nhi mua hảo chút ăn vật lại mua một ít vải dệt cuối cùng đi tới Ngọc Phương Trai. Mầm nhi trưởng thành, là cái đại cô nương ra cũng nên hảo hảo trang điểm trang điểm, nhìn xem có cái gì thích mua trở về, ta muốn đem nhà của chúng ta mầm nhi trang điểm thành một cái tiểu mỹ nữ. Ngắm lại thật đúng là ấy nấy. nếu không phải vừa mới xem, nàng thật đúng là không có phát hiện các nàng ra mầm nhi đến bây giờ vẫn là vẫn luôn chát đi xem chính mình cho nàng mua kia hai điều giải lụa rực rỡ. Phu nhân tiểu thư bên trong thỉnh, nhìn xem có cái gì thích. Gã sai vật vừa thấy khách nhân tới lập tức nhiệt tình nên đón, không phải tiểu nhân thổi nhà của chúng ta đồ vật bảo đảm là trong chấn đẹp nhất, ngài muốn ở chúng ta nơi này chọn không thượng như vậy này trong chấn sợ cũng không có người nhìn chúng. Nhà của chúng ta kiểu dáng nhiều lắm đâu. Nay vừa vào cửa, này gã sai vật liền bờ là bờ la nói một đồng lớn. Tốt, chính chúng ta nhìn kỹ xem, có yêu thích lại tìm ngươi. Hoàng tiểu xảo vẫn là giống nhau chịu không nổi như vậy như tình, nàng càng thích chính mình xem. Mầm nhi nhìn xem nhưng có coi trọng. Hoàng tiểu xảo đánh giá một chút này quầy thượng, không thể không nói nơi này bán đồ vật vẫn là rất nhiều, có cột tóc dây buộc tóc, lắc tay, châm cải gì đó. Mẫu thân, ta thích cái này. Tiểu Nha Nhi vẫn là cái kia chất phát tiểu cô nương, cũng không có bị trên quầy hàng những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt sức cấp mê mắt, nàng chỉ vào kia hai điều mang theo tiểu hoa phát thằng nói. Mầm Nhi ánh mắt thật không sai, này tiểu hoa phát thằng chắt lên khẳng định đẹp. So với những cái đó cái gì ngọc khí gì đó, này càng thích hợp nàng cái này tuổi, chủ quán liền đem kia phát thằng bắt lấy đến đây đi. Tiểu Thư ánh mắt sắc thật hảo. Này phát thẳng hiện tại chính là trong kinh các tiểu thư yêu nhất, hơn nữa cũng không quý bất quá 18 văn tiền một đôi, này ở kinh thành bên kia chính là bán 30 văn trở lên đâu Kia chủ quán một bên lấy ra tới một bên nói, hoàng tiểu xảo lại lần nữa cho hắn điểm tán, này bất chi bất giác chung đem giá nói ra, tiếp đón khách nhân hảo thủ. con hảo kia một đối thủ vòng đâu? Hoàng tiểu xảo coi trọng một đôi giản lược tiểu vòng bạc, cho ta lấy ra tới nhìn xem. Này gã sai vật kia khẳng định là cao hưng khó ra tới à, phải biết rằng này vòng tay chính là so phát thẳng đắt hơn. chương 404 chem giới là thú. Mầm nhi tới thử một lần. Hoàng tiểu xào rắc quá mầm nhi tay, mở ra nút giải rút đem thời khắc đó phú quý hoa khai đồ án vòng tay mang ở tay nàng thượng, cẩn thận đoan tường vài lần. Mẫu thân cảm thấy khá xinh đẹp, mầm nhi có thích hay không? Mẫu thân cảm thấy đẹp mầm nhi đều thích. Mầm nhi này nói ngọt đến làm hoàng tiểu xảo không thích nàng đều không được. Hảo, vậy cho chúng ta mầm nhi mua một đôi. Hoàng tiểu xảo cũng không có làm mầm nhi đem nó thoát ra tới mà là trực tiếp xoay người hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy, ngươi nhìn xem này bao nhiêu tiền. Phu nhân hảo ánh mắt. Nếu phu nhân thích ta liền bán cái người quen giới ba lượng bạc, quay đầu lại phu nhân nhiều tới liền hảo. Trưởng quầy nhìn hoàng tiểu xảo như vậy sảng khoái. Trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ, muốn lại đến mấy cái như vậy sảng khoái khách nhân thì tốt rồi. Hoàng tiểu xào cười, trưởng quay đích xác định đây là người quen giới, ta xem này vòng tay thêm lên cũng liền một lựa chọn này giá cũng là cao đi. Phu nhân phải biết rằng chúng ta này bán chính là thủ công, ngươi xem này vòng tay thượng hoa văn kia đều là đại sư nhóm hoa mấy ngày thời gian mới khắc ra tới, điểm này cũng không bán quý ngươi. Hoàng tiểu xảo cũng biết nơi này không có máy móc rửa vào đều là thủ công, chỉ là cũng hoàn toàn không đại biểu cho nàng nguyện ý đương kia chỉ thủy cá, phải biết rằng này chém giới chính là một cái lạc thú. Trường quay người sáng mắt không nói tiếng lóng, một ngụm giới hai lượng năm này vòng tay ta muốn, có thể bán ta liền mua này không thể ta cũng liền cởi ra thì tốt rồi. Phu nhân, này cũng thật không được, giá quá thấp. Trường quay làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Ta cũng không làm khó người khác. Mầm nhi, đem vòng tay cởi ra đi, quay đầu lại mẫu thân lại cho ngươi đi nhà khác nhìn xem. Hoàng tiểu xảo nói xong liền một bộ muốn đi thoát mầm nhi trên tay vòng tay bộ dáng này nhưng làm trưởng quay buồn bực, vừa mới không phải một bộ thực thích phi mua không thể bộ ráng sao. Như thế nào hiện tại lại thay đổi chủ ý, nàng rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Liên ở trưởng quay phỏng đoán thời điểm mầm nhi không biết nguyên cớ đã đem kia vòng tay cấp tởi ra tới, đưa cho trưởng quầy, ba bá, này vòng tay còn cho ngươi. Nay liên làm kia trưởng quầy xấu hổ, nay tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải. Đứa nhỏ này cũng thật là một chút cũng không giống con nhà người ta như vậy nhà muốn, như vậy hắn còn hảo cắn không bỏ. Hoàng thiểu xảo đây là cười ở trong lòng, cũng không biết mầm nhi đây là thật không biết vẫn là giả không biết. Bất quá mặc kệ như thế nào cũng hảo. Ai nha, tính tiểu nhân liền bán phu nhân một tân tình, phu nhân thích hai lượng nằm liền hai lượng nằm bán cho ngươi, lần tới lại qua đây. Trường quay chỉ có thể chính mình tìm dưới bậc thang. Bất quá thường xuyên như vậy hắn cũng không có gì ngượng ngùng Kêu hành, ta mua này vòng tay ngươi cần phải đem kia hai điều phát thẳng tặng cho ta. a Hoàng tiểu xảo chơi xấu. Làm ngươi điếu ngươi giá, ta khiến cho ngươi khóc. Ngươi nói sớm có thể bán liền bán thật tốt. Cái gì? Phu nhân này không thể được gai trưởng quẩy thật là khóc không ra nước mắt, vừa mới bắt đầu chính là không có nói muốn đưa này dây buộc tóc gà, hiện tại như thế nào liền biến thành như vậy? nay nhà ai không phải bán đại kiện đồ vật đều đưa tiểu kiện, ta liền cũng không có làm người đưa ta nhiều quý trọng đồ vật, này không đều là 30 văn tiền đồ vật, các ngươi này lấy hóa cũng bất quá nhiều nhất 10 văn tiền. Hoàng tiểu sao móc ra túi tiền trưởng quẩy, Chạy nhanh đi ngươi muốn đưa ta hiện tại đưa tiền. Lời ngầm là ngươi không tiện bậy quên đi, ta đến nhà khác trong tiệm mua đi. trưởng quay có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể ăn cái này mệt. Trưng 405 mua trang sức. Hào đi hào đi, đều tiện nghi nửa lượng bạc cho ngươi cũng không kém kia mấy chục văn tiền, coi như là tiểu nhân kết giao phu nhân đi. Trường quay đó là vẻ mặt thì đau. Hoàng tiểu xào lúc này đảo cũng sẵn khoái, trực tiếp đưa tiền. Nguyên lai like hai người các ngươi ở chỗ này. Mặt sau ra cửa tưởng thành tuấn một câu lộ dò hỏi cũng tìm được lại đây. Thấy hoàng tiểu xảo các nàng ở chỗ này. Ngươi như thế nào lại đây? Hoàng tiểu xảo nghe thấy thanh âm nhanh chóng xoay người lại. Nghe nói các ngươi ra tới ta liền mang theo nhi tử ra tới tìm các ngươi Tưởng thành tuấn nâng nâng trong tay ôm tiểu an an ý bảo nói chính là nói thật. Thế nào? Coi trọng cái gì? Coi trọng này vòng tay. Mầm nhi trưởng thành chúng ta đều không có cho nàng mua quá đồ vật, ta liền tưởng cho nàng mua điểm đồ vật. Ơn, rất đẹp. Tưởng thành Tuấn gật gật đầu, ngươi đâu, nhìn đến cái gì? Tưởng thành Tuấn nói chuyện trong lúc đôi mắt cũng khắp nơi nhìn xung quanh, trưởng quay đây là vừa thấy liền biết lại có cơ hội, lao ra tưởng cấp phu nhân mua sức. Tới tới tới, bên này ta nơi này có một ít chân, thập phân đẹp, thực thích hợp phu nhân. Trưởng quay nói liền chạy nhanh trở lại trên quay hàng mặt. Từ nơi đó lây ra tới vài cái hộp, mở ra vừa thấy, Kim Quang lấp lánh, sắc thật rất sáng mắt, bất quá đối với tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo tới nói, này không phải bọn họ rộng. Thấy hai người như vậy tựa hồ trước mắt, trưởng quay cũng không vội từ phía sau lại lấy tới hai cái hộp mở ra, lão ra phu nhân không thích này đó Trương dương không có quan hệ, nơi này còn có hai bộ điện nhã. Thật đúng là đừng nói này hai cái hộp vừa mở ra. Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo đều trước mắt sáng ngời, đều coi trọng kia một bộ bạc đánh. Chỉ thấy bên trong một chi châm cài, một đôi hoa thai, một cái dây xích, mặt trên đều là hoa mai đồ án, trung gian được khảm hồng mã nào giống như từng đóa nở rộ hoa mai, thậm phần đẹp. Tưởng Thành Tuấn lây quá châm cài nhẹ nhàng cắm ở Hoàng Tiểu xảo phát thượng đẹp. Nhìn hắn kia nong cháy ánh mắt, Hoàng Tiểu xảo mặt đều đỏ. Người này ngoài sáng là nói châm cài đẹp. Nhưng kia đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn chính mình, giống đang nói chính mình đẹp. Phu nhân mang này xác thật đẹp, cũng sẽ không quá khoa trương phóng ngày thường mang đó là không còn gì tốt hơn. trưởng quay trong lòng nhạc nở hoa, đã sớm quên mất vừa mới kêu bị chém giới đau xót, chuyên tâm đầu nhập với bán bán bán giữa. Này bán thế nào? Tưởng thanh tuấn rất là vừa lòng. Lao ra này hoa mai tam lộng ngươi thích 582 thì tốt rồi. Này giá cũng thật đem hoàng tiểu xảo cấp dọa. Thứ này như thế nào như vậy quý? Quá dọa người đi, tuy rằng đẹp, nhưng là cũng không cần phải đem nửa gian phòng ở mang ở trên đầu đi. Chỉ là nàng không có mua quá này đó sức, cho nên cũng không dám tùy ý ra tiếng. Nàng nhìn thoáng qua tưởng thành tuấn, tựa hồ tưởng từ hắn nơi đó biết một ít. Chính là tưởng thành tuấn nơi nào hiểu à? Hắn chính là trước nay liền không có cấp nữ tử mua quá mấy thứ này, hơn nữa trước kia cái kia kiện cũng không cho phép hắn mua cái gì. Cho nên hắn cũng không có chú ý. Hoàng tiểu xảo sáng tỏ. Trường quay, ngươi xem chúng ta đều ở chỗ này mua nhiều như vậy đồ vật, ngươi như thế nào vẫn là giống vừa mới như vậy công phu sư tử ngoạm. Tuy rằng không biết là bao nhiêu tiền, nhưng là hoàng tiểu xảo cũng không cho rằng thứ này đều bán như vậy quý. Phu nhân, lúc này tiểu nhân cũng thật không có khai giá cao. Trường quay lúc này thật là kêu to hoa nguồn à, này trâm bạc tuy rằng không đáng giá tiền. Chính là này hồng bảo thạch kia chính là nhất đẳng nhất thứ tốt, là thượng thành tới, bằng không ta cũng sẽ không đem này bộ mặt khác phóng lên. Chương 406 không phải người một nhà không tiến một cái môn. Tưởng thành tuấn lúc này mới tựa hồ nhớ tới cái gì, trưởng quay nói như vậy, chúng ta đây cũng không bắt buộc, này hoa mai tam lộng ta thứ thích, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi thiếu nhiều ít, chúng ta muốn cái số nguyên 50 lượng, có thể ta liền đưa tiền. Hoàng tiểu xảo thiếu chút nữa nhịn không được cười. Nay trưởng quay nếu thật sự thấy được, kia khẳng định là ba điều hắc tuyến không ngừng trật xuống. Quả thật là không phải người một nhà không tiến một cái môn, này hai vợ chồng liền mặc cả phương thức đều giống nhau. Hoàng tiểu xảo cũng không có bởi vì tưởng thành tuấn như vậy mặc cả mà cảm thấy hắn không đủ hào phóng, không đủ đau chính mình. Tương phản nàng không thích cái loại này trang đầu to người. Tiền là chính mình cực cực khổ khổ tránh tới vì cái gì muốn như vậy đi bị người liều mạng chém. Lão ra này giá ta thật sự không có cách nào cho ngươi, nếu không ngươi lại thêm một chút. Trưởng quay còn ở đau khổ dãy rủa. Lần này Hoàng tiểu xảo cũng không có làm tưởng thành tuấn đi ném cái kia mặt, nàng bất tưởng thành tuấn tay cầm lắc đầu, "Tính, thứ này tuy rằng đẹp chính là không cần phải, dù sao ta cũng vô dụng thói quen thứ này, như bây giờ cũng khá tốt." Nói liền lôi kéo tưởng thành tuấn hướng ngoài cửa đi, mầm nhi, đi thôi, chúng ta đi trở về. Mầm nhi trong lòng không phải thực thoải mái, mẫu thân, ngươi thích mầm nhi trưởng thành nhất định kiếm tiền cho ngươi mua. Rõ ràng mẫu thân liền rất thích, nàng thấy được, chính là vì cái gì không mua, là bởi vì trong nhà không đủ tiền sao. Nàng không biết chính mình trong nhà hiện tại tiểu lầu thập phần kiếm tiền, nàng chỉ biết trong nhà hiện tại người nhiều, phải tốn tiền cũng nhiều. Hảo! Mẫu thân chờ mầm nhi trưởng thành kiếm tiền cấp mẫu thân mua. Trường quay này sẽ không vội cũng không được, nhìn bọn họ đều một chân bước ra muôn khảm, hắn chạy nhanh truy lại đây, lào ra, phu nhân, hành đi, các người thích liền ấn các người nói giá cho các người đi, không thể nói tiếp giới hoặc đưa thứ gì. Này hai người thật đúng là khó làm, vốn gì nghĩ hôm nay có thể tránh nhiều một chút, chính là không nghĩ tới. Ai? Hoàng tiểu xảo nhéo tưởng thành Tuấn cánh tay. Làm hắn không cần quay đầu lại, sau đó chính mình chuyển qua đi kinh hỉ mà nói, trưởng quay nói chính là thật sự. Nàng không thể làm tưởng Thành Tuấn quay đầu lại, lần này đầu như vậy liền hỏng rồi hắn thanh danh, này đều ở một cái chấn trên một ngày nào đó sẽ nhận thức, miễn cho đến lúc đó người khác vừa nói đến nhà bọn họ Thành Tuấn ca liền nói hắn giống một cái đàn bà, rốt cuộc này mặc cả là bình thường, chính là học nữ nhân giống nhau dùng này nhất chiêu như vậy liền không hảo. Đúng vậy. Liền 50 lượng ta đem này bán cho các ngươi. Trường quay đó là vẻ mặt thì đau, không biết thật đúng là cho rằng Hoàng Tiểu xảo các nàng cắt hắn một miếng thịt, kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, này lại không phải bán không ra tích hóa không kiếm tiền ai sẽ bán. Thành Tuấn ca, vậy ngươi liền cho ta mua bái. Hoàng Tiểu xảo lúc này nhưng thật ra cho hắn tạo thế. Một câu nói xong, từ đầu tới đôi tưởng Thành Tuấn trừ bỏ nói một cái giá ngoại cũng không có lại làm cái gì. Mà này xoay người chạy lấy người cũng là hoàng tiểu xảo lôi kéo. Hảo. Ngươi thích liền hảo. trưởng quay ngươi xem như vậy, hôm nay ra tới vội vàng ta chỉ dẫn theo 10 lượng bạc ra tới, ngươi nhìn xem có thể hay không ta trước giao tiền đã cọc, ngươi khai hắn đơn tử sau đó làm người đem này cho ta đưa trong phủ tới lấy tiền. tưởng Thanh Tuấn nói chính là nói thật. Bởi vì hôm nay tính ở trong tiệm trụ hắn cũng không có nghĩ phải về nhà tự nhiên cũng sẽ không đem hôm nay thu vào mang lên trên người. hào liệt, kia đương nhiên có thể, chỉ là này muốn ra chân chúng ta liền không đi. Trường quay vẫn là để lại cái tâm nhãn, này mang theo thứ này ra chân liền sợ trên đường bị kiếp. chương 407 lưỡng lưỡng cùng vui vẻ. Yên tâm sẽ không, ngươi liền đưa đến xảo nương tiệm lẩu thì tốt rồi. Các ngươi... Các ngươi chính là xảo nương tiệm lẩu chủ nhân. Trường quay vừa nghe xảo nương cái lẩu này trước mắt sáng ời. Phải biết rằng này xảo nương cái lẩu chính là tại đây chấn trên có tiếng, hắn vẫn luôn còn không có có thể đi thượng một chuyến đâu. Tường thanh tuấn gật gật đầu, đúng là. Nghe nói này cái lẩu ăn rất ngon, ai, nếu không phải này trong tiệm không có nhìn ta thật đúng là muốn đi ăn thượng một lần nếm thử. Nghe những cái đó ra ra vào vào phu nhân nói hắn thèm trùng đều cấp câu ra tới. Kìa trưởng quầy có thời gian lại đây, nhìn trưởng quầy hôm nay cho chúng ta ưu đãi ngại lại đây chúng ta trong tiệm ăn cơm ta ấn cho người giảm giá 20% ưu đãi. Yến Thành Tuấn một chút cũng không buông tha bất luận cái gì một cái làm buôn bán cơ hội. Quả nhiên trưởng quầy vừa nghe, nhạc thoải mái, hảo, hướng về phía chủ nhân những lời này ta chính là không còn có thời gian ta cũng muốn chịu thời gian trôi qua. Vì thế tử mua trang sức biến thành một hồi kết bạn sẽ... Cuối cùng hoàng tiểu xảo vui vui vẻ vẻ nắm mầm nhì tay đi ở phía trước, tưởng thành tuấn ôm tiểu an an đi theo bọn họ mặt sau, một nhà bốn người vui vui vẻ vẻ quản gia còn. Ngày mai trương công tử sẽ qua tới thiêm văn, chúng ta điều kiện đều nói hảo, ấn ta đưa ra, trương công tử có thể ở mở chính mình tiệm lầu, đồng dạng hắn cũng có thể kéo người lại đây mua phương thuốc cùng nhau làm, chúng ta thu một thành chia làm tưởng thành tuấn ở ăn uống no đủ sau ôm hoàng tiểu xảo lại nhảy lên. Hoàng thiểu xảo đó là mệt đến mơ màng sắp ngủ, luôn muốn chính mình giống như có cái gì muốn cùng hắn nói, chính là mỹ mắt như thế nào cũng căng không đứng dậy, cuối cùng vẫn là không địch lại chu công đại nhân triệu hoán trực tiếp ném xuống tưởng thành tuấn tiến vào mộng đẹp. Tưởng thành tuấn nói nói, sau đó nghe một bên truyền đến kia vững vàng tiếng hít thở sửng sốt một chút sau cười, hôn hôn cái chán của nàng, ngủ đi. Đều là chính mình không tốt, về sau không thể còn như vậy kịch liệt qua đi còn tìm nàng nói chuyện phiếm. Tưởng thành tuấn một chút cũng không có tỉnh lại chính mình có phải hay không hẳn là tiết chế một chút. Hán, nghĩ đến là vĩnh viễn đều là làm nàng xong việc nghỉ ngơi tốt một chút. Vì thế hôm nay ban đêm hắn đặc biệt chăm chỉ, chỉ cần tiểu an an vừa tỉnh tới, hắn lập tức liền đem hắn bế lên tới. Muốn nước tiểu. Không quan hệ cha cho người si tiểu đi. Muốn kéo su su. Không quan hệ, cha tới đem. Vốn mãi. Hảo, cha. Cha cho ngươi xốp quần áo đi. Đương nhiên này quần áo không có khả năng là của hắn, tuy rằng hắn cũng có kia đồ vật, chính là phá hủy ở hắn không ra nại à, muốn làm cũng không có thể ra sức. Chính là tưởng thành tuấn ngày này ban đêm cũng không chịu nổi, rất nhiều lần tưởng tấu chính mình ra nhi tử một đốn, khinh người quá đáng. Ngươi nói ngươi uống mãi liền uống mai đi, chính là cố tình hắn còn muốn chính mình giúp đỡ hắn tới uống, này không phải làm hắn dẫn sói vào nhà. Nhìn hắn ba chiếm chính mình lãnh thổ. Mệnh trên hoàng tiểu xảo sốc sốc mí mắt, ngắm liếc mắt một cái sau quyết đoán tiếp tục ngủ, có hài tử hắn cha ở nàng yên tâm. Vì thế, đây là hoàng tiểu xảo sinh hạ tiểu an an sau ngủ đến nhất an ổn một cái ban đêm. Đồng dạng tưởng thành tuấn cũng cảm nhận được hoàng tiểu xảo không dễ dàng cũng quyết định về sau chuyện như vậy chính mình chính là tái sinh khí cũng muốn nhiều làm vài lần. Một đêm ngủ ngon. Hoàng thiểu xảo tỉnh lại thời điểm tưởng thành tuân sớm đã lên ở sân bên ngoài luyện võ, theo trong nhà người càng ngày càng nhiều này đội ngũ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Nàng không có quấy giày bọn họ mà là trực tiếp đi tới phòng bếp, lúc này thời gian còn sớm, bất quá phụ trách cung hóa nông hộ lại sớm lại đây, Phạm Đại Nương các nàng đang ở đem đổ vật sửa sang lại hảo. chương 408 mượn cơ hội trường giới. Phu nhân, hôm nay kia đưa gà nông hộ đưa ra muốn ngày mai bắt đầu gà muốn tăng giá. Ta xem lão ra sắc mặt giống như không phải thực hảo, chính là này không đáp ứng nhất thời cũng tìm không thấy như vậy nhiều gà, làm sao bây giờ? Phạm Đại Nương suy nghĩ một chút đem chính mình hôm nay buổi sáng nhìn đến nói cho Hoàng Tiểu xảo Có chuyện như vậy. Hoàng Tiểu xảo dừng một chút, tốt, việc này ta đã biết. Các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, việc này chúng ta sẽ xử lý, các ngươi làm tốt chính mình sự thì tốt rồi. Hoàng Tiểu xảo hít sâu một hơi sau. Đem kia phiền não phong tới sau đầu, nghiêm túc bắt đầu làm bữa sáng. Hoàng tiểu xảo không giống những người khác trong nhà sáng sớm liền ăn cơm, nàng ăn thói quen phân cháo bao, làm nàng ăn kia cơm như thế nào cũng cảm thấy nuốt không dưới. Chầm rãi thành tuấn ca cũng đi theo nàng thói quen đi rồi, càng không cần trong nhà mặt sau tới đoàn người. Chính là Hoàng tiểu xảo vẫn là biết đại gia là muốn làm việc, cho nên không ăn no đó là khẳng định không có sức lực làm việc, càng đừng nói bọn họ hiện tại bữa sáng ăn đến sớm. Cơm chưa ăn đến vãn. Cho nên nhà bọn họ bữa sáng nguyên lai like đều là hơn nữa cơm canh. Chính là mọi người đều thói quen ăn hồi cơm ngược lại càng thêm không thói quen. Vì thế hiện tại phân cháo bánh mì này đó thành nhà bọn họ thường thực. Trứng gà dinh dưỡng thành phần cao. Người một ngày ẩm thực muốn cân đối. Hoàng tiểu xảo đối trong nhà thức ăn rất chú trọng. Cháo ngày hôm qua ban đêm liền giao đái trực đêm ban phạm uy cấp nấu chứ. Hiện tại chỉ cần hơn nữa thịt nạc hương hành gì đó đi xuống nấu khai thì tốt rồi. Cùng chút đồng thời hoàng tiểu xảo lấy tới lồng hấp ở nồi hạ đệ nhất tầng thả tràn đầy một lồng sắt trứng gà, đồng thời ở mặt trên bỏ thêm hai tầng bánh bao. Đương nhiên này không phải nói đại gia một ngày buổi sáng có thể ăn nhiều như vậy, mà là bọn họ chuẩn bị nhiều một ít là cho đoàn người ở giữa chưa bận việc xong sau cơm chưa lại còn không có cùng được với khi ăn một ít lót lót bụng. Cơm sáng sau, hoàng tiểu xảo đem chính mình ngày hôm qua ban đêm nghĩ đến cùng tưởng thành tuân nói. Dặn do hắn cùng trường công tử thiêm văn thời điểm nhất định phải làm hắn nhớ rõ chiêu này đại lý muốn xem hảo địa phương, cùng khu vực phạm vi 10 dặm không thể xuất hiện hai nhà đại lý, như vậy tránh cho xuất hiện ác ý cạnh tranh, đem chính mình chiêu bài cấp làm tạp. Ấn, việc này ta ngày hôm qua cũng cùng Trương công tử nói qua, hắn đã biết được. Nhà người khác như thế nào khai không có quan hệ, bọn họ đánh chính là nhãn hiệu lâu đời tử chủ ý, cho nên chính mình không thể đem chính mình chiêu bài cấp muốn chết. Vậy là tốt rồi. Xem ra nhà của chúng ta thành tuấn ca hiện tại làm buôn bán bản lĩnh đó là càng ngày càng lợi hại, kia nương tử ta có phải hay không có thể yên tâm ở nhà làm nhàn thê lệnh mẫu? Hoàng tiểu xảo nhịn không được trêu ghẹo chính là lại cũng là nói chính là lời nói thật. Nếu có thể, có người dựa vào tình huống nàng đương nhiên không hy vọng chính mình đương một cái khác loại, đem chính mình bạo quăng ở mọi người dưới mí mắt. Ngươi tùy thời có thể đương nhàn thê lạnh mẫu. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Tính, ta còn là đưa ngươi sau lưng nữ nhân kia đi, quá nhàn cũng không tốt. Hoang tiểu xảo nhíu nhíu cái mũi, ta nghe đại nương nói kêu bán gà yêu cầu ngày mai trướng giá. Thịt gà là bọn họ trong tiệm được hoan nên nhất thịt đồ ăn, không có khó mà làm được. Nhưng lại như vậy bị người đắn đo cũng không phải biện pháp. Hiện tại một tháng không đến nhìn bọn họ nơi này sinh ý hảo liền yêu cầu trướng tiền. Lần đó đầu hôm nay chướng ngày mai cái kia cũng tiêu trướng kia nhưng làm sao bây giờ nguyên liệu nấu ăn phí dụng quá cao bọn họ cũng kinh doanh không đi xuống việc này tổng không thể khai này đầu chính là không chướng kia ngày mai không tiện hóa kia bọn họ làm sao bây giờ hoang tiểu xảo tưởng tượng đến chuyện này liền đau đầu nhất thời nàng cũng không thể tưởng được ý kiến hay chương 409 tưởng đối sách người cũng biết chuyện này tưởng thành tuấn suy nghĩ một chút cũng không có dầu giếm xác thật có chuyện này Bất quá ta cũng không tính toán đi thỏa mãn hắn. Như vậy không có danh dự chúng ta không thể muốn, ta chờ lát nữa thêm quá văn sau liền sẽ đi xử lý chuyện này, đồng dạng giá ta chính là cấp người ngoài tránh cũng sẽ không đáp ứng hắn. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiện tại có thể nhanh như vậy tìm được hợp tác nông hộ sao? Ta biết chấn tây đầu có một người cũng là dưỡng gà, ta qua đi nhìn xem có thể hay không nói thành. Không được nói ta liền trước tiên ở chợ thu, lại không được ta nhìn xem trương công tử nơi đó có thể hay không giúp đỡ. Hắn biết trương công tử ở chỗ này có tử lầu, như vậy hắn gà khẳng định cũng có người cung cấp, nói không chừng hắn có thể giúp chính mình vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Hoàng tiểu xảo cũng đồng ý như vậy, nếu này có thể giải quyết như vậy có thể kinh sợ một chút những người đó, còn có xử lý quá chuyện này sao? Chúng ta về sau sở hữu cung cấp nguyên liệu nấu ăn nông hộ đều phải thêm hảo văn, bằng không lần nào đến đều cái này chúng ta cũng sẽ thực phiền. Tưởng thanh tuấn gật gật đầu, này cũng không phải giải quyết phương pháp. Ta tưởng ở ban thưởng đồng ruộng tìm cái vài mẫu đất vây lên chính mình dưỡng gà gì đó. Hoàng tiểu xảo vừa nghe trước mắt sáng ngời, đúng vậy, chúng ta có thể như vậy tự sản tự tiêu, cái này chủ ý hảo. Bất quá này giống như lấy tới dưỡng gà không phải thực hảo. Chúng ta có thể nhìn xem có thể hay không mua một khối đỉnh núi, chúng ta có thể dưỡng gà còn có thể ở trên núi loại một ít cây ăn quả, cứ như vậy không phải càng tốt sao. Đồng ruộng bọn họ có thể dùng để trồng rau, trên núi có thể cung cấp thịt đồ ăn. Thường thành Tuấn nghĩ nghĩ cảm thấy biện pháp này tựa hồ thật sự càng tốt, tốt, quay đầu lại ta nhìn xem chuyện này xử lý như thế nào, trước mắt chúng ta trước đêm này một quan đã cho. Mặc kệ như thế nào hiện tại bọn họ mới bắt đầu cũng không đuổi kịp đem trước mắt nan để đã cho. Hành, ngươi xem an bài. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, dù sao việc này chúng ta không hội. Liên ở bọn họ Hàn Huyên không có bao lâu, Trương Minh Hiên liền tới đây, cùng tưởng thành tuấn hai người thượng lầu 3 nơi đó là bọn họ phòng. Ta nghe nói các ngươi tiệm lẩu gà bị nâng giới. Ký văn sau, thu được Trương Minh Hiên không nhanh không chậm mà nói, muốn hay không ta hỗ trợ. Trương công tử quả nhiên tin tức linh thông, nhanh như vậy liền thu tin tức. tưởng thành tuấn cười nói, việc này không bội, ta cùng xảo nhi nói tốt đến chấn tây kia đầu lồn ra thôn nhìn xem, nếu không được vậy lại đi phiền tói ngươi. Hành, dù sao có cái gì khó khăn cứ việc tìm ta, nếu ta không ở liền trực tiếp tìm trương trường quại. Nghĩ nghĩ, trương minh hiên tử tay háo túi cầm một khối ngọc bội ra tới, này ngươi thu, có chuyện gì nếu hai chúng ta đều không ở. Ngươi trực tiếp cầm này ngọc bội đến chúng ta bất luận cái gì một nhà cửa hàng đi xin giúp đỡ đều có thể, bọn họ nhất định sẽ phối hợp ngươi. Tưởng Thành Tuấn nhìn một hồi lâu liền mới tiếp nhận kêu ngọc bội, vậy cảm ơn Trương Công Tử. Không khách khí, chúng ta hiện tại chính là một cái trên thuyền tự nhiên muốn cho nhau hỗ trợ. Trương Minh Hiên nhìn Tưởng Thành Tuấn nhận lấy chính mình ngọc bội sau, trong lòng thập phần cao hứng. Cũng liền bọn họ làm hắn như vậy phong cúi người phân, đổi người khác đó là cầu cũng cầu không được. Tưởng Thanh Tuấn đương nhiên cũng hiểu. Đại trương minh hiên đi rồi, hắn cũng chuẩn bị ra ngoài. Giữa trưa các ngươi chính mình ăn cơm, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Tưởng Thanh Tuấn rời đi trước giao đái Hoàng Tiểu xảo Hảo, được rồi, ngươi cũng đừng khi ta là ngươi nhi tử như vậy đối đãi ta chính mình sẽ chiếu cố hảo trong nhà, nhiều người như vậy ngươi còn sợ cái gì. Hoàng Tiểu Sảo lắc đầu, an an, cùng cha tái kiến, làm cha đi sớm về sớm. Hoàng tiểu xảo đều nói như vậy, tưởng thành tuấn cũng không hảo lại cọ sát. Chương 410 lý ra. Ở nhà chờ ta, tưởng thành tuấn một người ngồi trên xe ngựa chính mình lái xe đi rồi. Bởi vì trong tiệm liền mau nghênh đón nhất vội thời điểm, chứ không ra người tưởng thành tuấn chỉ có thể chính mình một người xuất phát, còn tốt là hắn tử mua xe ngựa sau liền có đi học lái xe, hiện tại chính mình một người xuất phát đảo cũng không có quan hệ. Man đêm buông xuống thời điểm, tưởng thành tuấn đã trở lại, Nhìn hắn vẻ mặt không khí vui mừng Hoàng Tiểu xảo liền biết chuyện này xem ra là giải quyết. Đã trở lại, mệt mỏi đi, có hay không ăn cơm chưa? Hoàng Tiểu xảo vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu lại nhải, tưởng thành tuấn một chút cũng không cảm thấy phiền, ngược lại là trong lòng ấm áp. Ta mang theo lương khô, bất quá hiện tại cũng đói bụng. Hoàng Tiểu xảo chạy nhanh lấy tới khăn tay cho hắn rửa mặt rửa tay, bên này vội hảo bên kia phạm đại nương các nàng liền đem đồ ăn cấp bưng lên. Chúng ta đều ăn qua, người chạy nhanh ăn đi. Hoàng tiểu xảo đau lòng muốn chết. Tưởng thanh tuấn cũng không có khách khí, đều là chính mình ra khách khí gì đó. Ngồi xuống liền chạy nhanh lụa cơm, này đồ ăn cũng không kẹp một cây liền ăn nửa chén cơm đi vào, cuối cùng điển chút bụng Hoàng tiểu xảo A lúc này nhưng tính minh bạch, này cái gì ăn, ăn sẽ đói thành hiện tại cái dạng này sao. Nàng chỉ có thể ngồi xuống lấy tới một lại chiếc đua giúp đỡ hắn gắp đồ ăn, ăn chút đồ ăn. Không cần ăn như vậy cấp, như vậy dễ dàng thương dạ dày. Ánh đến hạ, nam nhân ở ăn cơm nữ nhân đau lòng ở nơi đó biên gấp đồ ăn biên lại nhải, chính là thoạt nhìn lại là như vậy ấm áp. Ăn cơm xong sau, tưởng thành tuấn tìm tới tưởng nhị lợi thượng lầu ba, hoàng tiểu xảo không coi theo sau, mà là lại ăn bài hai đứa nhỏ ngủ đi. Dù sao nàng biết sự tình giải quyết liền, nếu nói tốt buông tay làm hắn quản như vậy nàng liền sẽ không lại mọi chuyện hỏi đến. Dù sao hắn nguyện ý nói chính mình cũng liền vui nghe. Ngày này ban đêm, hoàng tiểu xảo không biết thành tuấn ca là khi nào trở về phòng, dù sao thẳng đến nàng chuẩn bị ngủ kia lầu ba ánh nến còn ở sáng lên. Mà ngày hôm sau, nàng là bị đánh thức. Thiên tài tờ mơ sáng, trong viện liền truyền đến một trận ẩm ý hoàng tiểu xảo gọi tới Phạm Đại Nương. Bên ngoài là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên như vậy xảo? Phu nhân! Kia đưa gà lý ra ngày hôm qua làm nâng giá, lao ra không có đường trường đáp ứng hắn, hắn nghĩ hôm nay liền có thể trúng tiền, chính là không nghĩ lao ra hôm nay đã làm chấn tây mã ra cấp đưa gà lại đây. Nay không nhìn chính mình ra gà bán không được rồi, cho nên ở nơi đó nháo sự. Phạm Đại Nương trong lòng đó là có nói không nên lời vui vẻ, ai làm kêu lý ra quá mức, xứng đáng. Hắn hôm nay cũng lại đây. Hoàng Tiểu xảo theo sau suy nghĩ cẩn thận. Ngày hôm qua sợ tìm không tới gà cho nên không dám lập tức cự tuyệt Thành Tuấn Ca ngày hôm qua về trễ Chỉ sợ cũng là không có cấp Lý ra truyền tin Người khác có thể vô nghĩa chính mình lại không thể không thể vô tình Người đi cùng Lào Gia nói làm hắn đem hôm nay Lý ra gà ấn chúng ta giá thu, Lý ra đồng ý liền nhận lấy Không đồng ý khiến cho hắn mang theo rời đi Sau đó nói cho hắn ngày mai về sau không cần lại đây Phu nhân không cần lo lắng Lao ra cũng là như thế này xử lý. Kìa lý ra không phải không đáp ứng mà là hối hận, quần lấy Lao ra làm Lao ra lui mã ra gà, hắn ấn phía trước giá cho chúng ta đưa gà. Bất quá Lao ra không có đáp ứng. Vậy hành, làm Lao ra xử lý thì tốt rồi. Hoàng tiểu xảo không cảm thấy thành tuấn ca làm sai, này đầu tiên đổi ý không phải chính mình ra. Người không thể quá mức với tự đại, trên thế giới này không phải ai đã không có ai liền không thể. Thiếu ai cái này địa cầu cũng sẽ không đình chỉ vận chuyển Chương 411 Kinh Sợ Ấn, kêu lý ra cũng là cái không có đầu góc Ngươi nói như vậy ổn định sinh ý hắn không cần Hiện tại Hảo, này gà cũng không phải là người thường ra Tùy tiện đều có thể dùng được như vậy nhiều Lúc này bọn họ lại đến Hảo Hảo tìm chủ con đi Này không ai thu còn không được thượng chợ bãi bán đi Phạm Đại Nương nhịn không được lại nhải vài câu Hoàng Tiểu Xảo không nói gì Lại cũng không có cho rằng Phạm Đại Nương nói sai rồi. Ngắm lại này lý ra cũng thật chính là ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo, hảo hảo giá không chướng đi lên, còn đem cùng nhà bọn họ hợp tác cấp lộ thổi. Bên ngoài thanh âm không nháo một lát liền tiêu, nhìn dáng vẻ là đã xử lý tốt. Đối với người như vậy, Hoàng Tiểu Xảo cùng Tưởng Thành Tuấn đều một cái ý tứ, đó chính là không thể quán. Chính là Hoàng Tiểu Xảo không biết chính là Tưởng Thành Tuấn bọn họ hôm nay buổi sáng như nội. Ngày hôm qua ban đêm vội lâu như vậy chính là vì đem kia văn cấp liệt ra tới, vì tránh cho lại có cung nguyên liệu nấu ăn nông hộ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cùng tưởng nhị lợi ngày hôm qua ban đêm liền vẫn luôn liền thương lượng chuyện này. Lúc này buổi sáng Lý ra nháo như vậy vừa ra, tới đưa hóa đều đã biết chuyện này, tưởng thành tuấn cũng không có gạt, làm mọi người xem đến tốt nhất, làm. Cho bọn họ trong lòng có cái đế. Đem Lý ra sự giải quyết sau. Hắn sau lưng liền đem đưa đồ ăn nông hộ thỉnh tới rồi bọn họ lầu bà phòng tiếp khách. Hôm nay đem đại gia kêu lên tới cũng là vì hôm nay buổi sáng mọi người xem thấy chuyện này. Lý do ngày hôm qua cùng ta đưa ra hôm nay gà muốn bắt đầu trường giới, ta không đồng ý cho nên hôm nay chính là chúng ta xảo nương cái lẩu cùng hắn cuối cùng một ngày hợp tác. Đại gia cũng cho chúng ta trong tiệm tặng như vậy chút thiên đồ ăn, các người đưa tới đồ ăn đều khá tốt, ta cũng thực vừa lòng. Cung có cùng đại gia hợp tác đi xuống y tứ. Vốn dĩ đại gia liền rất khẩn trương liền sợ tưởng thành tuấn bởi vì lý ra sự không cho bọn họ cung hóa trực tiếp tìm nhà người khác, hiện tại nghe nói những lời này, này nhảy lên ngực tâm lại rất trở về. Chính là ra như vậy một sự kiện ta cũng không thể không coi trọng, vốn dĩ giai đoạn trước tưởng trưởng quầy cùng đại gia nói thời điểm đều là xuất phát từ tín nhiệm cho nên không tìm đại gia cụ thể nói qua nhưng là ra hôm nay sự chúng ta cần thiết muốn cùng chư vị nói nói chuyện chúng ta hợp tác vấn đề. tưởng Thanh Tuấn Tử bàn lấy lại đây một trồng giấy, ta nơi này viết hảo một ít hợp tác văn, vì làm người ta đều an tâm, cho nên chúng ta muốn tiếp tục hợp tác nói nhất định phải muốn thêm văn. Mà nơi này quan trọng nhất một chút đó chính là chúng ta hợp tác trong lúc ấn chúng ta nói tốt giá hợp tác, nếu không phải hợp tác không thành các ngươi còn phải bồi ta tiền. Đồng dạng, Nếu ta vô duyên vô cớ không hợp các ngươi hợp tác, hoặc là tan nảy cửa hàng qua tay không hề dùng các ngươi đồ ăn đồng dạng ta cũng muốn bồi các ngươi tiền. T tưởng thành Tuấn đem Văn Thượng mỗi một cái đều đọc ra tới làm đại gia rõ ràng, chính là đang ngồi đều là làm ruộng không có một cái nhận thức tự, ngươi chính là cùng hắn đọc cái 100 lần hắn cũng không quen biết bên trong tự, cũng liền do dự. ta biết đại gia trong lòng không đế, ta hôm nay gọi mọi người tới cũng chính là nói cho đại gia coi chuyện này, Các người có thể trở về suy xét một ngày, ngày mai lại cho ta hồi đáp, ngày mai ta sẽ thỉnh nha môn người đi lên cấp làm chứng. Nếu đại gia cảm thấy làm bất quá, như vậy cũng thỉnh hỗ trợ tiếp tục đưa 3 ngày đồ ăn, cho ta thời gian tìm người. Tưởng Thành Tuấn cũng biết hôm nay khiến cho người ký đó là không có khả năng. Tưởng Lão Bản yên tâm, này lý do không lương tâm chúng ta đều có, không nói 3 ngày chính là 1 tháng chúng ta cũng sẽ cấp đưa. Đương nhiên tưởng lão bản vừa mới nói ta cũng sẽ trở về cùng người trong nhà thương lượng, ngày mai nhất định cấp tưởng lão bản người hồi đáp Chương 412 hết thể trở lại nguyên điểm. Có một người mở đầu, mặt sau người đều sôi nổi phụ hợp. Hảo, mua bán không tồn nhân nghĩa ở tưởng mô ở chỗ này cảm ơn các vị. Đương nhiên cũng hy vọng đại gia có thể trở về hảo hảo suy xét, ta còn là thực hy vọng cùng đại gia hợp tác. Nhất định nhất định. Vì thế một đám đều cáo biệt tưởng thành tuấn rời đi. nay vừa ra khỏi cửa khẩu vài người đó là không hẹn mà cùng hướng ngõ nhỏ đi. Chuyện này bọn họ yêu cầu hảo hảo thương lượng thương lượng. Người đều là như thế này có xuất hiện khả năng đồng minh khi đều sẽ thực dễ dàng kết giao ở bên nhau. Ta nói này lý ra thật là xấu sự. Trong đó một cái cung cá nói. Kia còn không phải, em đẹp này nháo loại nào, thật đúng là cho rằng này tưởng lão bản hảo áp bức sao. Vậy các ngươi cảm thấy việc này thế nào? Lý do thế nào giống như cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ, bọn họ hiện tại chính yếu chính là quan tâm chính mình lích lợi. Nếu ấn vừa mới tưởng lão bà nói, ta đây còn cảm thấy thật sự thiêm đến quá. Các ngươi ngấm lại này chúng ta hiện tại giá cũng không có thấp trợ nhiều ít, hơn nữa lại ổn định. Ngươi ngấm lại ngươi ta như vậy chống rau, này đồ ăn ngươi từng ngày lấy ra tới bán, mỗi ngày ở chợ bảy quán đã muốn rau quầy hàng phí lại tiêu phí thời gian chi bằng một lòng cùng tưởng lão bản hợp tác, đều nhiều thế này thiên, ta tin tưởng tưởng lão bản là người. Trong giao đó là không chút nghĩ ngợi liền nói, dù sao ở hắn xem ra kia văn thấy thế nào như thế nào hảo, hơn nữa về sau cũng không cần lo lắng chính mình đồ ăn không có người muốn. Nói được cũng đúng, ta trở về cùng cha ta nói nói chuyện này, hảo hảo thương lượng một chút. Đúng vậy, ta cũng muốn trở về thương lượng một chút. Như vậy đi, Dù sao chúng ta mọi người đều muốn đưa đồ ăn, ngày mai chúng ta sớm một chút lại đây liền ở chỗ này tập trung sau đó nói một câu từng người trong nhà ý kiến. Có người đưa ra. Hảo, này Hảo. Vì thế 5-6 cá nhân cứ như vậy ước ở cùng nhau. Tuy rằng biết bọn họ sẽ ước ở bên nhau, không bỏ tưởng thành tuấn một chút cũng không lo lắng. Rốt cuộc hắn này văn đối bọn họ tới nói cũng là chỗ tốt nhiều hơn. Bởi vì chuyện này... Tưởng thành tuấn bọn họ không thể không lại tại đây trấn trên nhiều ngốc một ngày. Mà bọn họ không biết hôm nay tưởng ra trong thôn ra một chuyện lớn. Tưởng thành tài mang theo bạch liên hương đã trở lại. Vốn là thực nóng trông bọn họ trở về trương Tam hoa, hiện tại chính là hận không thể bọn họ không cần trở về. Nàng sợ bọn họ là trở về yêu cầu sửa nguyên quán. Nàng lại như thế nào cũng muốn nhìn đến chính mình nhi tử chạy đến trong nhà người khác đương nhi tử đi. Vì lưu lại tưởng thành tài nàng không nói hai lời trực tiếp cấp tưởng thành tài cấp quý xuống, tài nhi à, nương đều là bệnh hồ đồ a ngươi liền tha thứ nương đi, nương về sau cũng không dám, ngươi lúc này đây thi không đầu không quan hệ, nương nỗ lực kiếm tiền làm ngươi lại đi khảo. Tưởng thành tài không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, kỳ thật hắn sẽ trở về đó là bởi vì chính mình ở nhà phụ ra ra một chuyện nhỏ lạc không dưới mặt lúc này mới trở về hắn phải về tới Bạch Liên Hương tự nhiên đến đi theo đã trở lại, đồng hành còn có bọn họ nữ nhi hỉ hỉ. Nương, ngươi đứng lên đi, ta biết đến. tưởng thành tài tiến lên đem trương tam hoa nâng dậy tới, này nhưng làm trương tam hoa rơi lệ đầy mặt, nàng cảm giác được chính mình cái kia nghe lời nhi tử lại về rồi. Nhi a ngươi rốt cuộc đều tha thứ nương, mấy ngày nay cha mẹ đó là ăn không vâu ngủ bất an, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Trương Tam Hoa ôm tưởng thành tài chính là khóc. Tưởng thành tài ám ám ánh mắt, bạch liên hương đó là tức chết rồi, hảo hảo tính kế lâu như vậy, kết quả hết thể về tới nguyên điểm. chương 413 Bà Điên Kỳ thật bọn họ sẽ trở về cũng là vì một kiện nhỏ đến không thể lại tiểu nhân sự, cũng chính là ở nhà ăn một bữa cơm ăn ra tới vấn đề, nguyên nhân cũng chính là bởi vì nương một câu, an đùi gà thời điểm nàng cùng tướng công đồng thời kẹp lên. Kết quả nương nói một câu nếu ở nhà bọn họ, nữ nhi chính là lớn nhất làm tướng công tạm chấp nhận một chút nàng. Cứ như vậy một câu làm tướng công cảm giác được chính mình ở nhà không có địa vị, lúc này mới nói phải về nhà. Nàng chính là hối hận đã chết, sớm biết rằng như vậy nàng liền không đi dối tay kẹp kia cái gì đùi gà. Chính là nàng cũng không thể làm tướng công một bụng khí về nhà, vì thế trở lại trong phòng nàng đó là tà đạo khiểm hữu xin lỗi, cuối cùng bị mang theo trở về. Hảo, trở về Liên Hảo, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Tưởng Căn Sinh thấy tưởng thành tài trở về không thể không nói hắn là cao hứng, còn Hảo, hắn không có rời đi. Mà nơi này chỉ có tưởng đại nhất không cao hứng, bởi vì hắn biết chỉ cần tưởng thành tài một hồi tới, hắn lại muốn ở trong góc đương cái tiểu đáng thương. Nghe nói tưởng thành tài trở về tin tức, vui vẻ còn có trong thôn một ít người. Phải biết rằng lại không tốt, kia tưởng thành tài cũng là cái tú tài. Bọn họ này đó chân đất nhất hâm mộ cũng chính là bọn họ này đó đọc người, này nói ra đi chính mình trong thôn có cái tú người cũng trên mặt có quang. Mà thái thúc hắn không biết trong nhà này đó loan loan đạo đạo, rốt cuộc thời gian trôi qua thời gian lâu như vậy, hắn tới lúc sau mỗi ngày đều ở nhà cùng ngoài ruộng chi gian qua lại, cũng không có nhận thức vài người, tự nhiên cũng là không biết. Không ra tưởng thành tuấn sở liệu, ngày hôm sau buổi sáng này đưa nguyên liệu nấu ăn mới đều tìm tới môn. Đương nhiên hắn cũng ơn chính mình hứa hẹn tìm tới sư gia, làm sư gia cho bọn hắn đương chứng nhân. Xác định kia văn giống như ngày hôm qua theo như lời như vậy không có vấn đề sau, 6 cá nhân đều ký xuống văn, tưởng thành tuấn tâm cũng yên ổn xuống dưới. Không cần xem thường hai tờ giấy ước thúc lực, nó có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Chiều hôm nay hoàng tiểu xảo đó là nói cái gì đều xảo phải về nhà, ra tới mấy ngày nàng hiện tại có thể tưởng tượng ra. Không nói hoàng tiểu xảo chính là tưởng thành tuấn cũng tưởng đi trở về, cái này sân lại hảo đối với bọn họ tới nói kia đều không phải bọn họ ra. Tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo bọn họ về đến nhà, ghế bản còn không có ngồi nhiệt đại sơn thẩm cùng hỷ nhi tẩu liền tìm tới cửa, đem tưởng thành tài trở về tin tức nói cho bọn họ. Hai người từ lúc bắt đầu không có xem tưởng thành tài không có trở về chứ nguyên quán liền biết chuyện này khẳng định là còn sẽ có biến số. Rốt cuộc một khi ra nguyên quán như vậy đối hắn ảnh hưởng chính là rất lớn. Xem các ngươi giống như một chút cũng không giật mình. Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Xảo có thể nói cho các nàng kỳ thật bọn họ đã sớm đoán được sao? Hắn trở về liền trở về đi, chỉ là hy vọng hắn có thể quản bạch Liên Hương, hai người đều an an phận phận. Hoàng Tiểu Xảo không sợ có người tìm phiền ma, nhưng là phiền toái không ngừng tổng hội làm người phiền chán. Vài ngày sau, Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Sảo cảm giác được vừa lòng. Này một ít bọn họ cuối cùng không có lại đến nháo sự. Chính là bọn họ không biết bọn họ nghĩ kia không có nháo sự bạch liên hương hiện tại là có bao nhiêu hận hoàng tiểu xảo. Rõ ràng nàng là gia đình giàu có tiểu thư, kết quả đâu hiện tại quá đến so hoàng tiểu xảo còn thảm, cùng kia nhà hoàng không có gì khác nhau. Từ về đến nhà, bởi vì Dương Thúy Hoa bị đóng, trong nhà liền Trương Tam Hoa cùng nàng hai cái nữ, Trương Tam Hoa muốn đi ra ngoài ngoài ruộng làm việc. Như vậy trong nhà sự đã có thể tất cả đều đôi ở nàng trên người đi. Giặt quần áo nấu cơm cái gì đều là nàng sống, còn muốn mang hài tử, không mấy ngày nàng liền mệnh đến giống cái bà điên giống nhau. Chương 414 tưởng hải nhi bị thương. Không phải mọi người đều có thể tri ân báo đáp, xà chính là xà, động vật máu lạnh, mà bạch liên hương chính là người như vậy. Lúc trước hoàng tiểu xảo các nàng giúp đỡ thời điểm nàng sẽ thực cảm kích. Chính là qua đi nàng liền sẽ cảm thấy đó là là, loại người này có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt, tổng cảm giác chính mình là cao quý nhất người, mọi người đều hẳn là vây quanh nàng đảo quanh, nếu có người so nàng hảo, như vậy người này đấu kỵ tâm liền sẽ tới. Như nhau hiện tại, Hoàng Tiểu xảo chính vừa vận chính là cái kia e ngại bạch liên hương mắt người. Ngắm lại nàng như bây giờ vất vả, mà Hoàng Tiểu xảo lại ở nhà vài cái ra phó phục đợi. Còn có vì cái gì nàng không sinh cái nữ nhi mà muốn sinh đứa con trai, như vậy làm nàng càng hận nàng. Nếu không phải hoàng tiểu xảo nàng không cần giống như bây giờ mệnh, bởi vì trong nhà còn sẽ có một cái dương thúy hoa ở nếu không phải hoàng tiểu xảo nàng sẽ không đi đến bên ngoài liền bị người cười nhạo. Hoàng tiểu xảo không biết chính mình cái gì cũng không có làm cứ như vậy kéo cựu hận, bất quá liền tính nàng biết cũng sẽ không bởi vì như vậy mà đi chính mình sinh khí, rốt cuộc sinh hoạt là chính mình không có người làm ngươi cùng người khác so. Thằng đến có một ngày Mầm Nhi trở về khóc lóc làm tưởng thành Tuấn Hoàng Tiểu xảo giúp giúp tưởng Hải Nhi, bọn họ mới nhớ tới đứa bé kia. Nương, giúp giúp Hải Nhi ca đi, hắn hảo đáng thương a Mầm Nhi nhớ tới chính mình thấy tưởng Hải Nhi bị đánh bộ dáng nhịn không được khóc. Mầm Nhi không khóc, nói cho mẫu thân xảy ra chuyện gì. kia hải tử chính mình trung quy vẫn là có điểm ấy nấy, tuy rằng nói là Dương Thúy Hoa trước trọc chính mình. Chính là hài tử là vô tội, bởi vì chính mình chính nghĩa làm hắn đã không có nương. Hải nhi ca bị đánh, hắn trên tay thật nhiều vết thương, hơn nữa trên đầu còn chạy huyết, hảo đáng thương, hải nhi ca có thể hay không chết ta. Mâm nhi nói làm hoàng tiểu xảo giật mình, nàng nhìn tưởng thành tuấn, thành tuấn ca, nếu không ngươi qua đi nhìn xem. Hảo, các ngươi ở nhà. Tưởng thành tuấn nói xong liền xoay người đi rồi. Trung hoành ca ngươi đi thôn bên tìm nghiêm đại phu lại đây. Hải tử đầu xuất huyết, nay khẳng định muốn rửa sạch một chút miệng vết thương, miệng vết thương quá lớn nhiễm trùng khiến cho nóng lên liền phiền thoái. Quả nhiên không có trong chốc lát tưởng thành tuấn liền ôm tưởng hải nhi vào được. Hoàng tiểu xảo chạy nhanh đứng lên đón nhận đi, nhìn cái kia trở nên hắc gầy hải tử, nàng hốc mắt trong nháy mắt đỏ. Tuy rằng kia dương thúy hoa lại như thế nào không tốt, chính là rốt cuộc vẫn là hải tử nương. Đều là có mẹ nó hải tử là khối bảo, không mẹ nó hải tử là can thảo. Tường hải nhi nhìn hoàng tiểu xảo ám ám ánh mắt, đem mặt chuyển khai. Hoàng tiểu xảo cũng không thèm để ý, đối với nàng tới nói hiện tại quan trọng nhất chính là xử lý hải tử thương. Đại nương, ngươi đi chuẩn bị một chổ nước. Thành Tuấn ca, đem hắn mang trong phòng đi thôi. Nhìn hoàng tiểu xảo vẫn là thực đau lòng, nhìn xem kia quần áo đông một khối tây một khối vết bẩn còn có kia lung tung rối loạn đầu tóc. Kỳ thật tường hải quay đầu tới cũng không phải còn đang trách hoàng tiểu xảo. Mà là không biết như thế nào đi đối mặt nàng. Từ nương đi rồi về sau, trong nhà cũng chỉ có ra ra nãi nãi cha cùng hắn, bọn họ mỗi ngày muốn vội vàng trong nhà việc trở về mệt mỏi tính tình cũng không phải thực hảo, mà hắn không bao giờ có thể giống như trước như vậy tự do tự tại nơi nơi chơi, cần thiết muốn ở nhà làm việc. Này cơm nấu sinh, nãi nãi liền sẽ đánh hắn. Cha làm được mệt mỏi trở về cũng đem hắn đương hạ nhân giống nhau dùng, nếu không nghe liền sẽ đánh. Hắn chưa từng có giống như bây giờ mệt, trên người cũng bị đánh đến thanh một khối tím một khối, còn muốn ăn không đủ no, chỉ cần việc không có làm hảo, hắn liền phải đói bụng. chương 415 tưởng đại sinh rời đi, càng không cần phải nói kia tiểu thím bọn họ sau khi trở về, hắn phải làm sống liền càng nhiều, hơn nữa đánh người của hắn cũng nhiều một cái. Hôm nay giữa trưa hắn cơm lại làm sinh, cha một hơi thuận tay cầm lấy trên tay gậy gỗ đánh lại đây, nháy mắt thấy hoa mắt, trên lặng. Nếu không phải kia đỏ tươi huyết từ đầu thượng lưu xuống dưới, hắn còn không biết chính mình đầu bị đánh vỡ. Chính là không ai quan tâm hắn, còn đem hắn chạy tới sân bên ngoài. Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ chết ở nơi đó, lại không nghĩ nhị thúc sẽ qua tới đem chính mình ôm đi. Hắn cho rằng ấn nương đối nhị thẩm nương làm như vậy sự tình lúc sau, bọn họ sẽ đem chính mình cũng hẳn thượng, không nghĩ tới cuối cùng vì hắn đau lòng sẽ là bọn họ. Đem tưởng hải nhi buông xuống sau. Hoàng tiểu xảo lấy quá mềm bố nhẹ nhàng giúp hắn lau sạch sẽ trên đầu vết máu, bên này sát bên kia liền chậm rãi tràn ra huyết tới, không cần hoàng tiểu xảo nói, tưởng thành tuấn liền lấy tới chính mình ngày thường săn thú khi dự phòng cầm máu dược. Vẫn luôn hoàng tiểu xảo cũng không có nói một lời, nàng không biết chính mình phải nói cái gì, cùng hắn nói bọn họ như thế nào như vậy nhẫn tâm sao. Nàng nói không nên lời nói như vậy, tuy rằng nói trên thực tế hắn hôm nay không phải nàng trách nhiệm, Chính là nàng quá không được trong lòng kia một quan Tốt nhất dự sau Hoàng tiểu xảo muốn giúp tưởng Hải Nhi rửa sạch sẽ Tưởng Hải Nhi ở như thế nào cũng không đồng ý Tưởng Thành Tuấn cũng không đồng ý lại như thế nào cũng là khác nam Hắn sao có thể làm chính mình lương tử làm khác nam thân mình Chính là chính mình Nhi tử hắn cũng là không tình nguyện Càng đừng nói này không phải chính mình Nhi tử Cuối cùng tưởng Hải Nhi tắm là từ tưởng Thành Tuấn tới tẩy Tắm rửa qua đi Tưởng Thành Tuấn lấy tới trong nhà thuốc trị thương cho hắn tô lên. Không có bao lâu, Dương Trung Hoành mang theo nghiêm đại phu lại đây. Hoàng Tiểu xảo ở bên ngoài nghe nghiêm đại phu một bên băng bó một bên hùng hùng hổ hổ liền biết tưởng Hải Nhi trên người thương thập phần nghiêm trọng. Mà bên kia tưởng ra cũng là sợ đến muốn chết. Bởi vì bọn họ thẳng đến tưởng Thành Tuấn lại đây ôm tưởng Hải Nhi đi rồi, bọn họ mới phát hiện tưởng Hải Nhi không biết khi nào chảy vẻ mặt huyết, bọn họ sợ, nhìn hắn suy yếu bộ dáng Bọn họ sợ tưởng Hải Nhi cứ như vậy đi rồi. Nếu thật là như vậy, như vậy bọn họ chính là giết người. Bọn họ sở dĩ không có phát hiện, bởi vì bọn họ ngày thường cũng là cái dạng này đánh chửi, lần này đồng dạng đánh xong lúc sau liền đem hắn đẩy ra ngoài cửa, cũng không có phát hiện đầu của hắn đổ máu. Tường đại sinh càng nghĩ càng sợ hãi, nghĩ nghĩ, hắn quyết định chính mình muốn tới bên ngoài đi trốn một trốn. Sau đó cái gì đều mặc kệ trực tiếp đóng gói hai bộ chính mình quần áo lấy đi rồi, đi phía trước làm Trương Tam Hoa cầm hai lượng bạc đi rồi. Trương Tam Hoa lại đau lòng cũng đến cấp a, tôn tử là tôn tử, nhi tử là nhi tử, dù sao tôn tử đều đã hình dáng này, nếu bọn họ có thể cứu trở về tới kia đương nhiên là tốt nhất, nếu cứu không trở lại, kia cũng không cần phải lại đem chính mình nhi tử bồi đi vào. Tôn tử đã không có, có thể tái sinh, nhi tử đã không có liền không có. Nàng liền hai cái nhi tử, một cái cũng không có thể thiếu. Bạch liên hương đó là hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày thường tuy rằng mệnh chính là chính mình còn có thể sai phái tưởng hải nhi, hiện tại hảo nàng liền cuối cùng một cái tiểu giúp đỡ đều không có, này không phải muốn mệnh chết nàng tiết tấu sao. Nghĩ đến đây nàng lại có điểm oán trách chính mình nương, nếu không phải nương nói sai lời nói, nàng hiện tại còn ở nhà hưởng phúc đâu. Nơi nào dùng được với giống hiện tại bộ ráng này ở chỗ này giống cái hạ nhân dường như. Tưởng thanh tuấn bọn họ không biết bên này sự, bọn họ hiện tại toàn thân tâm đều ở kia tưởng hải nhi trên người. Chương 416 áp chế tiếng khóc. Này đó là thuốc trị thương, mỗi ngày giúp hắn đổi một lần, còn có cái này là phương thuốc, mỗi ngày ba lần nấu tới uống. Còn có hắn miệng vết thương không thể đụng vào thủy, có vấn đề liền chạy nhanh lại đây tìm ta. Nghiêm đại phu giao đãi sau liền đi rồi, hoàng tiểu xảo ấn bài dương trung hoành đưa hắn trở về sau đó đến chấn trên đi bắt dược. Xác định tưởng hải nhi tình huống ổn định xuống dưới đã ngủ hạ sau, hoàng tiểu xảo thật sâu hô một hơi. Đây đều là chút người nào a có thể đối một cái hải tử hạ như vậy độc thủ. Nơi này không có gì trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, bằng không nàng khẳng định muốn đem kêu người nhà cấp tố cáo. Tình huống rất nghiêm trọng đi. Phang Điểu xảo nhìn ngồi ở trong viện cao mày Tưởng Thành Tuấn. Bởi vì thượng dược muốn cởi ra quần áo, Tưởng Thành Tuấn không cho Hoàng tiểu xảo đi vào, cho nên nàng không có nhìn đến Tưởng Hải Nhi tình huống. Cả người xanh tím cùng miệng vết thương, sâu nhất vẫn là trên đầu kia miệng vết thương, mất máu quá nhiều, còn hảo kịp thời xử lý, bằng không lại chạy xuống đi sợ là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tưởng Thành Tuấn tưởng tượng đến kia hài tử trên người vết thương này quyền tay cầm đến gắt gao. Đáng thương hài tử Hoàng tiểu xảo giờ khắc này hiện lên một ý niệm, lúc trước bọn họ ở xử lý dương thúy hoa vấn đề thượng có phải hay không suy xét đến không đủ rõ ràng. Đừng nghĩ quá nhiều, nàng hài tử là hài tử, chúng ta an nhi càng là chúng ta bảo. Hải nhi bộ răng này, chúng ta mang mang hắn, về sau có thể giúp đỡ chút thì tốt rồi. tưởng thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo như vậy liền biết nàng lại tưởng trật. Nàng cái gì cũng tốt, có đôi khi chính là quá mềm lòng. Hoàng tiểu xảo nếu biết tưởng thành tuấn trong lòng suy nghĩ khả năng sẽ cười. Bọn họ hiện tại nhân vật đều thay đổi lại đây, từ phân ra song việc, thành tuấn ca xử lý sự tình thượng đó là càng ngày càng bình tĩnh. Làm cho bọn họ càng không nghĩ tới chính là, tưởng hải nhi mang lại đây thẳng đến buổi tối tưởng ra cũng không ai lại đây tìm. Nếu không phải đại sơn thẩm lại đây nói cho bọn họ tưởng đại sinh lưu bọn họ thật đúng là không biết làm tưởng hải nhi nhất thân thân nhất cha cư nhiên là cái dạng này đối hắn không cho nhân tâm hẳn đều không được. Tưởng Thanh Tuấn cũng không có dấu giếm chuyện này, ở biết tưởng Hải Nhi tỉnh lại sau, hắn liền qua đi tìm hắn. Hải Nhi, ngươi hiện tại cũng không nhỏ, có một số việc thúc muốn cho ngươi biết đến, chính ngươi ngắm lại như thế nào đi giải quyết. Ngươi cũng biết hiện tại thúc cùng mãi bọn họ bên kia đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi phải đi về thúc liền đưa ngươi trở về, nếu ngươi không quay về thúc cùng thẩm cũng sẽ chiếu cô hảo ngươi, thúc cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Nhưng là người muốn suy xét rõ ràng, trở về nói cha ngươi đã rời đi, người trong nhà không nhất định có thể chiếu cố hảo ngươi. Tưởng Thành Tuấn không có đem tưởng Hải Nhi trở thành hài tử đang nói chuyện. Tưởng Hải Nhi nghe thấy tin tức này, cả người vẫn không núp đích, nếu không phải hắn kia không ngừng phập phòng ngực làm tưởng Thành Tuấn biết hắn đem việc này nghe thấy đi, hơn nữa khiến cho rất lớn cảm xúc phản ứng, hắn thật đúng là sẽ cho rằng hắn không có nghe thấy. Tưởng Thành Tuấn cũng không có buộc hắn. Dù sao sự tình ta và ngươi nói, chính ngươi hảo hảo suy xét như thế nào làm, hôm nay buổi tối chính là thúc nơi này ngủ đi, ban đêm ta làm dương thúc thúc nhìn ngươi, có việc ngươi đã kêu hắn. Ở tưởng thành tuấn rời đi sau, một giọt nước mắt từ tưởng Hải Nhi khỏe mắt hoa lạc, mà hắn đặt ở bên ngoài tay chặt chẽ bắt lấy chăn. Vì cái gì? Vì cái gì? Tưởng Hải Nhi đối tưởng đại sinh cuối cùng chờ mong cứ như vậy nga xuống, rốt cuộc khởi không tới. Hắn hiện tại có cha mẹ giống như không có cha mẹ một cái dạng, về sau hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn cũng chỉ có chính mình. chương 417 tưởng hải nhi thay đổi. Hoàng tiểu xảo đứng ở bên ngoài nghe bên trong kia áp lực tiếng khóc, trong lòng cũng không chịu nổi, nàng xoay người nào vào tưởng thành tuân trong lòng ngực, tìm kiếm hắn ăn ủi Không có việc gì, hết thể đều sẽ quá khứ, hắn là cái kiên cường hài tử, hắn sẽ căng quá khứ. Như nhau hắn. Đưa một lần một lần chờ mong bị dập tắt sau giống nhau có thể đứng lên. Tưởng Thành Tuấn không có đem người đưa trở về, mà tưởng ra cũng chưa từng có tới muốn đem tưởng Hải Nhi mang về, tựa hồ ở tô son chắt phân Thái Bình. Ngày này ban đêm, đại gia trong lòng đều không dễ chịu. Hoàng Tiểu xảo lại một lần vì tưởng ra máu lạnh cảm thấy sợ hãi, người như vậy sống trên đời có ích lợi gì, bọn họ cầu nguyện bọn họ không có làm người chiếu cố một ngày, bằng không bọn họ một ngày nào đó sẽ hối hận. Mà tưởng ra hôm nay ban đêm cơm cũng ăn được thử cấp lực, Tưởng Thành Tài không nói lời nào, hắn không cho rằng này quan chuyện của hắn, đó là đại ca nhi tử, người cũng là đại ca đánh, hiện tại đại ca tưởng như vậy chạy đem sự tình ném cho hắn, đó là không có khả năng. Dù sao cha mẹ muốn xen vào liên quan, hắn là sẽ không quảng, hắn cũng sẽ không làm Bạch Liên hướng quản, cho dù nàng sẽ không muốn đi quảng. Mà Chương Tam Hoa chính là nhìn chằm chằm vào bên kia động tính. Tự nhiên cũng biết tưởng thành Tuấn bọn họ mời đến đại phu, hơn nữa đến bây giờ cũng không có nghe nói Tưởng Hải Nhi có chuyện gì, này tâm cũng yên ổn một chút. Theo sau nghĩ vậy Tưởng Hải Nhi thương như vậy quan trọng là mang về đến chính mình xài hết bao nhiêu tiền đi cho hắn trị liệu a, trong nhà hiện tại tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu cái kia ngôi sao chổi hắn thích mang qua đi vậy làm hắn mang qua đi đi, chờ bọn họ đem Hải Nhi trị hết lại mang về tới. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu bọn họ nhường cho tiền, như vậy nàng cũng có lấy cớ, nói đến cùng là chính bọn họ mang qua đi, chính mình làm chủ thỉnh đại phu, cũng không phải là bọn họ làm, bọn họ là một phân tiền cũng sẽ không cho. Ngay hôm sau, tưởng Hải Nhi ở nhìn đến tưởng thành tuấn thời điểm nhẹ nhàng nói thanh, thúc, ta không quay về, ta về sau đều không quay về. Nếu bọn họ không có đem hắn trở thành chính mình người nhà, như vậy hắn cũng sẽ không lại đem bọn họ trở thành chính mình người nhà. Tường Thanh Tuấn biết đứa nhỏ này trong lòng là có khí, chính là cũng không đại biểu cho hắn đồng ý hắn làm như vậy, ngươi không nghĩ trở về, vậy ngươi liền ở thúc nơi này dưỡng thương đi, chờ thương hảo ngươi lại đi suy xét có trở về hay không vấn đề. Hắn Tổng không thể nói ngươi còn nhỏ còn có cái gì tình huống của ngươi cùng thúc tình huống không giống nhau, ngươi là bọn họ thân sinh, những lời này đều không thích hợp hiện tại tưởng, hiện tại phải làm chính là làm hắn yên tâm lại dưỡng thương cứ như vậy tưởng hải nhi ở nhà bọn họ ở xuống dưới, hoàng tiểu xảo bọn họ cũng không có làm người đi tưởng ra lấy tới tưởng hải nhi quần áo, mà là trực tiếp làm người ở chấn trên cho hắn mua mấy bộ trang phục, vì tưởng hải nhi hoàng tiểu xảo cũng trực tiếp ở nhà chu hạ, không có đi chấn trên, cứ như vậy làm tưởng thành tuấn qua lại chạy động Đồng thời vì làm hắn khôi phục đến càng mò, hoàng tiểu xảo còn chuyên môn làm phạm văn nương cho hắn đơn độc làm một ít sinh huyết dưỡng cơ đồ ăn, ở bọn họ chiếu cố hạ. Tưởng Hải Nhi khôi phục thật sự mau, cả người cũng chậm rãi bồi chân lên. Nhìn trên người bộ đồ mới vật, An kia tràn đầy tâm ý thức ăn, người phi cỏ cây há có thể vô tình. Tưởng Hải Nhi đó là trong lòng đối hoàng tiểu xảo các nàng cuối cùng một kia bất mãn cũng đánh mất. Hắn một lần nữa đi đối đai chỉnh sự kiện, đổi một cái góc độ xem phát hiện phía trước hết thể đều là chính mình ở để tâm vào chuyện vụ vặt. Nghĩ thông suốt sau, đối tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo thái độ cũng có điều thay đổi. Trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Chương 418 tin tức tốt. Mà ở này đồng thời, tưởng thành tuấn cũng mang về tới một cái tin tức tốt. Tháng này bọn họ xảo nương tiệm lầu ấn Hoàng Tiểu xảo phương pháp trừ bỏ sở hưu phí tổn sau tỉnh thu vào 358 tháng 2 năm 72 văn tiền. Nghe thấy cái này tin tức, Hoàng Tiểu xảo làm tưởng thành tuấn bàn tay vung lên. Một người tưởng thưởng bọn họ hai lượng bạc, kia mời đến người một người 1 2, tưởng thưởng nhị lợi ca 50 lượng. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Đại gia cầm trên tay nặng chữ bạc, minh bạch một sự kiện, đó chính là trong tiệm sinh ý càng tốt bọn họ tiền công liền sẽ càng nhiều. Vì thế bởi vì bọn họ như vậy một cái hành động, kế tiếp thời gian không cần bọn họ như thế nào quản mọi người đều thực tự giác hiệu suất cao đi làm việc, tươi cười càng nhiều, đối khách nhân càng nhiệt tình chu đáo. Người đều là cái dạng này, đặc biệt kẻ có tiền, bọn họ ăn không phải cơm mà là phục vụ. Trong tiệm phục vụ hảo, khách hàng quen tự nhiên cũng liền nhiều, người nhiều trong tiệm sinh ý cũng liền tự nhiên hảo. Trong tiệm sinh ý hảo, bọn họ được đến tưởng thưởng cũng liền càng nhiều. Xem khởi không tương quan, đến cuối cùng kỳ thật đều là một vòng khấu một vòng. Nhà này người sẽ không nói, chính là mời đến người sẽ nói à, bọn họ sẽ không nói, nhà bọn họ người cũng sẽ nói, chính là không nói, chung quanh hàng xóm nhìn nhà bọn họ biến hóa đều sẽ hỏi. Này vừa hỏi đã biết nơi này tiền công như vậy cao, vì thế một đám đều ở hỏi thăm xảo nương tiệm lẩu còn chiêu không nhận người, không hề nghi ngờ, bọn họ tiệm lẩu thành được hoan nên nhất nhận lời mời mà. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, hoang tiểu xảo ở biết như vậy phương pháp không thể trường kỳ đi xuống, này tiền là phải cho, trừ bỏ vật chất tưởng thưởng còn phải có tinh thần tưởng thưởng, tựa như các nàng đọc giống nhau, đều sẽ ngóng trông thứ 7 ngày. Đồng dạng bọn họ cũng cần phải có chính mình thời gian, bằng không trưởng kỳ công tác sẽ đem bọn họ áp vượn. Chúng ta nhiều thỉnh một người đi, nói như vậy có thể mỗi tháng an bài bọn họ nghỉ ngơi nhị đến 3 ngày, làm cho bọn họ cũng có chính mình thời gian. Hoàng Tiểu xảo đề nghị, làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Tường Thanh Tuấn cũng không có cự tuyệt mà là suy nghĩ một chút, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thập phần được không? Hảo, liền ấn ngươi nói, ta ngày mai đi an bài hành việc này không đổi dù sao tháng này nội xử lý tốt thì tốt rồi, vừa rồi vẫn là muốn mang một chút, chờ ổn định xuống dưới còn như vậy an bài. Hoàng tiểu xảo vì tưởng thành tuấn có thể suy xét chính mình đề nghị cảm thấy ấm áp. Một cái ra chính là muốn như vậy, cho nhau tín nhiệm, che chở, cho nhau bao dung mới có thể hài hòa chung sống. Có như vậy một câu, thành thân sau sở hữu tình yêu đều sẽ chậm dãi hướng đi thân tình, kỳ thật bằng không. Cuối cùng đi hướng thân tình là chuyện tốt, sợ nhất đi không thành thân tình biến thành thương tình kia mới là đáng sợ nhất. Hành, việc này ta sẽ nhìn ăn bài. Mấy ngày này trong nhà sự vất vả ngươi. Tưởng thành tuấn xoa bóp nàng mặt, ngươi xem ngươi đều gầy, liền thừa xương cốt, ăn nhiều một chút, giống trước đó vài ngày như vậy thịt thịt mới hảo. Hoàng tiểu xảo xấu hổ, cái gì gọi là gầy, nàng hiện tại cái dạng này là bình thường có được không? Liên Sinh Hải tử sinh ở cứ còn không bắt đầu gầy trở về như vậy trước kia kia hảo dáng người chính là tưởng cũng không cần suy nghĩ, hơn nữa nàng này cũng không phải gầy, nàng như bây giờ hảo là tiêu chuẩn mặt đỏ, được không? Được không? Đương nhiên nàng không dám đem lời này nói ra, bằng không, nàng vừa nhớ tới hắn kia cường ngạnh uy thực phương pháp, hiện tại đều còn dùng mình, tính vẫn là giả ý thuận theo thì tốt rồi. Chương 419 tưởng ra tới muốn người. Đúng rồi, Hải Nhi thương hảo đến không sai biệt lắm, bên kia hôm nay tới, nói muốn đem Hải Nhi mang về, ta không làm. Hoàng tiểu xảo nghĩ hôm nay ban ngày sự trong lòng một bộ khí. Hải Nhi tới nhà bọn họ đã lâu như vậy, bọn họ chính là trước nay cũng chưa từng có tới xem một cái, nếu không phải bọn họ mời đến đại phu sợ là Hải Nhi đứa nhỏ này đã sớm không còn nữa. Hiện tại thương một hảo một chút bọn họ cứ như vậy không biết xấu hổ thấu đi lên. Trên thế giới này có như vậy không biết xấu hổ người sao. Việc này ta đã biết, ta sẽ đi xử lý. Tưởng Thanh Tuấn vừa trở về liền nghe nói chuyện này, hắn cũng nghĩ đến chuyện này xử lý như thế nào, thật sự không được hắn khiến cho thôn trưởng cùng tộc trưởng bọn họ ra mặt. Trải qua lần trước xong việc, tưởng ra đã không dám lại ở bọn họ trước mặt làm càn. Vậy là tốt rồi, kia hải tử thương đều còn không có, ta sợ bọn họ đem hắn mang về sẽ làm hắn thương lại tái phát. Nếu là sau khi trở về bọn họ vẫn là như vậy đối hắn kiệt nhưng làm sao bây giờ? Ngắm lại đứa nhỏ này cũng đáng thương, xem hôm nay bọn họ bên kia lại đây thái độ, nàng chính là một chút cũng không tin bọn họ sẽ ở hắn sau khi trở về hảo hảo đối hắn. Hoàng tiểu xảo chân tướng. Lời này là lời nói thật, hôm nay tưởng ra sẽ qua tới nói tiếp tưởng hải nhi đương nhiên không phải bởi vì lương tâm phát hiện, mà là bởi vì bạch liên hương làm được báo nổi. Tưởng Hải Nhi không ở nhà không có người có thể giúp đỡ nàng cùng nhau làm trong nhà sống, nàng còn muốn mang theo Hỷ Nhi, cả người trạng thái liền không hảo. Vì thế nàng đưa ra muốn đem Tưởng Hải Nhi tiếp trở về, nguyên nhân là đã lâu như vậy Tưởng Hải Nhi thương cũng nên hảo. Này không lớn ra nghĩ nghĩ cũng cảm thấy việc này được không, trong nhà sống xác thật thêm một cái người hỗ trợ là một người, hơn nữa nhìn Tưởng Thành Tuấn bọn họ đối Tưởng Hải Nhi như vậy hảo. Nói không chừng đem hắn mang về tới sau tưởng thành tuấn bọn họ nói không chừng còn sẽ niệm ở tưởng hải nhi phân thượng sẽ cho nhà bọn họ đưa lên giống thịt gì đó cũng không nhất định đâu. Đánh cái này chủ ý, tưởng ra không có người không đồng ý đem tưởng hải nhi mang về. Bởi vì một việc này, ngày hôm sau tưởng thành tuấn cũng không có đến chấn trên đi, hắn thực may mắn chính mình còn không có đi ra ngoài. Bọn họ ăn qua cơm sáng không có bao lâu tưởng ra liền tới người, nói là muốn đem tưởng hải nhi mang về. Mà hắn tưởng Thành Tuấn bọn họ không có quyền lợi đem tưởng Hải Nhi lưu tại nhà bọn họ, tưởng Hải Nhi là nhà bọn họ hài tử cùng tưởng Thành Tuấn bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Đồng dạng lại đây còn có thôn trưởng tộc trưởng bọn họ, lần này chính là tộc trưởng bọn họ cũng không dám lô mãng nhiên giúp đỡ tưởng Thành Tuấn bọn họ, rốt cuộc bọn họ cũng nói được không có sai, tưởng Thành Tuấn đã cùng bọn họ thoát ly quan hệ, bọn họ không có bất luận cái gì lý do đem tưởng Hải Nhi lưu tại nhà bọn họ. Đem Hải Nhi cho các ngươi là cho các ngươi giống như thượng một hồi như vậy đem hắn cấp đánh đến chết khiếp sao. Hắn trên đầu vết xẻo còn ở đâu, nếu không làm mọi người xem xem các ngươi rốt cuộc là như thế nào muốn hắn mệnh. Hoàng tiểu xảo nhìn bọn họ kia đúng lý hợp tình liền nhịn không được sinh khí. Bọn họ quả thực không đem Hải Nhi đưa người xem. kia hắn hiện tại đã chết sao. Trận to mắt nói dối, này nhà ai người hài tử ra hải tử không đánh hai bổng, ngươi đi những người khác trong nhà hỏi một chút. Trương Tam Hoa một chút cũng đã không có phía trước trột dạ cùng sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó chỗ tốt, nàng liền hưng phấn lên, đặc biệt là thấy tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Xảo như vậy che chở tưởng Hải Nhi, như vậy đã nói lên về sau bọn họ sẽ giúp bọn hắn cơ hội liền lớn hơn nữa. Hoàng Tiểu Xảo không thể tin được lắc đầu nhìn trước mắt mấy người này, nàng như thế nào cũng không dám tưởng tượng bọn họ sao lại có thể như vậy máu lạnh, bọn họ tâm là cái gì làm chương 420 nông phu không dễ làm. Bạch Liên Hương ngươi còn nhớ rõ lúc trước nhà ngươi hỉ nhi sinh bệnh thời điểm sau. Đồng dạng là làm nương, các ngươi hỉ nhi không thoải mái thời điểm ngươi có thể như vậy khẩn trương sợ hãi vì cái gì ngươi liền không thể suy bụng ta ra bụng người, cũng đau lòng một chút cái này đáng thương hài tử. Ngươi nhất định phải như vậy ích kỷ sao. Bạch Liên Hương nghe nàng lời nói hồi tưởng khởi chính mình những cái đó thời gian chịu khổ, nàng tâm liền chịu đau. Bất quá nàng rất rõ ràng những cái đó sự hiện tại đều đi qua, nàng hiện tại cùng hỷ nhi đều hảo hảo, nếu không phải nàng chính mình còn có thể quá đến càng tốt. Hoàng tiểu xảo không biết bạch liên hương không duyên cớ mà hận thượng chính mình, chính là hiện tại nàng ăn mặc so với chính mình hảo, dùng so với chính mình hảo, hài tử có người hỗ trợ mang, ngay cả người tốt nàng đều phải cấp làm, như vậy nàng không cho nàng hảo hảo phát huy một chút nàng người tốt tinh thần lại sao lại có thể đâu. Sao Nhi Tẩu, ta thực cảm ơn ngươi lúc ấy giúp chúng ta, chính là này không đại biểu ngươi có thể đem Hải Nhi chiếm cho riêng mình, tuy rằng Hải Nhi nương cho các ngươi cấp đưa đi trong nhà Lao, chính là hắn còn có cha ở, chính là cha hiện tại đuổi không trở lại, hắn cũng còn có ra ngoại ở đâu, ngươi liền đem hắn đưa về đến đây đi, ngươi xem cha mẹ chồng mấy ngày này bởi vì hắn đều sầu thành bộ răng gì. Quả nhiên muốn cho người xấu biến thành người tốt kho A Này không bạch liên hương mới vừa nói xong tưởng thành tài liền tiếp lời, thành Tuấn ca, xảo nhi tẩu, ngươi xem liền đem hải nhi cấp đưa về đến đây đi, các ngươi muốn bồi thường hải nhi mấy ngày này cũng đủ rồi, kế tiếp nhà của chúng ta sẽ chiếu cố hắn Kẻ sướng người họa liền đem tưởng thành Tuấn cùng hoàng tiểu xảo mấy ngày này làm chuyện tốt biến thành bồi thường, đó chính là biến tướng làm cho bọn họ thừa nhận chính mình thẹn với hải nhi, sai đem dương thúy hoa đưa đi trong nhà lao. Nay miệng nói một câu là có thể hại chết người. Hoàng tiểu xảo thiếu chút nữa cấp khí hộp máu, nông phu quả nhiên không thể làm. tưởng thành tuấn lôi kéo hoàng tiểu xảo tay bí bảo nàng không cần sinh khí. Nếu hôm nay thôn trưởng cùng các tộc trưởng đều ở, chúng ta làm hải nhi kêu hải tử chính mình ra tới nói một chút đi, xem hắn nguyện ý với ai. Còn có chúng ta không phải ở bồi thường, từ đầu tới đôi công đạo tự tại nhân tâm, ai đúng ai sai ta tưởng các hương thân đều minh bạch. Sẽ không bởi vì các ngươi nói mấy câu mà có thay đổi. Là người đều có thương hại chi tâm, chúng ta cũng tổng không thể nhìn hắn cư như vậy chết ở chúng ta trước mặt. Tưởng Thành Tuấn nói xong làm Phạm Đại Nương đem Tưởng Hải Nhi đỡ ra tới. Tưởng ra những người đó trong lòng đều bất ổn, liền sợ Tưởng Hải Nhi nói không quay về, như vậy kia chẳng phải là hung hăng đánh bọn họ mà sao. Lúc trước không phải thân sinh tưởng thành tuấn cùng bọn họ thoát ly quan hệ như vậy Nhân ra khả năng sẽ nói quả thực không phải thân sinh không có huyết thống quan hệ Nhưng nếu hôm nay đổi thành tưởng Hải Nhi làm như vậy, như vậy Thực mâu tưởng Hải Nhi bị đỡ ra tới, kia suy yếu bộ dáng làm người đau lòng Nhất dẫn người chú ý vẫn là hắn trên đầu kia bao thật dày sa mang Hoàng tiểu xảo thấy thời điểm trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc Theo sau khôi phục lại, đau lòng mà nhìn Hải Nhi Đi lên trước muốn đỡ không đỡ bộ ráng, làm người nghĩ lầm tưởng Hải Nhi hiện tại chính là một cái gốm xứ hoa hoa dễ dàng một chạm vào liền thoái. Quả nhiên tưởng Hải Nhi vừa ra tới, mọi người đều mồm 5 miệng 10 nghị luận. Như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng cũng khó trách hai người bọn họ không yên tâm đem Hải tử thả lại đi, người đều nói hổ độc không thực tử, bọn họ đây là so hổ còn độc, so rắn độc còn độc ca. Bởi vì chỉ nghe nói tưởng Hải Nhi bị thương. Chính là ai cũng không có thấy thủ hắn bị thương có bao nhiêu trọng Hiện tại vừa thấy này đều dưỡng như vậy chút thiên vẫn là cái dạng này Có thể thấy được bị thương có bao nhiêu trọng Thấy như vậy tưởng Hải Nhi tưởng ra người đều có chút chỗ dạng chương 421 tưởng Hải Nhi lựa chọn Hải Nhi, người gian mãi bọn họ nói muốn đem ngươi tiếp về nhà đi Chúng ta không làm chủ được Rốt cuộc ngươi cùng nhà của chúng ta hiện tại không có quan hệ ở Ngươi nhìn xem cùng thôn trưởng tộc trưởng bọn họ nói một câu ngươi phải ở lại chỗ này vẫn là về nhà đi. Tường Thanh Tuấn Ý bảo tưởng Hải Nhi đem lời nói thật cùng đại gia nói, có chuyện gì nói ra, này đó thúc bá đều sẽ giúp đỡ ngươi. tưởng Hải Nhi vừa ra tới nhìn đứng ở trung gian mấy người kia, hốc mắt đều đỏ, hắn cắn môi không cho chính mình nước mắt rơi xuống. thằng đến giờ khắc này hắn biết chính mình trung quy vẫn là bị hắn tra cấp từ bỏ. Cho tới nay đánh cùng mắng hắn đều cùng tiếp thu. Bởi vì bọn họ là chính mình thân nhân, hắn là chính mình thân cha, chính là hắn đã thương chính mình, hắn trong lòng cũng không có hận, hắn biết hắn không phải cố ý đem chính mình đánh thành như vậy. Chỉ là bị thương lúc sau hắn vẫn luôn không có tới gặp quá chính mình, thẳng đến hôm nay hắn còn không xuất hiện. trả ta đâu? Tưởng Hải Nhi không có trả lời, mà là nhìn chính mình ra ra nãi nãi hỏi, hắn thật sự không cần ta đứa con trai này sao? Lời này hỏi đến tưởng căn sinh đoàn người mất mặt hỏi đến ở đây chua suốt lòng người. Này làm cha đem chính mình nhi tử đánh thành như vậy, không lập tức trị liệu chính mình nhi tử liền tính, còn chạy trốn, nói ra đi bọn họ đều mất mặt. Cha ngươi đi ra ngoài kiếm tiền cho ngươi trị liệu đi. Vẫn là bạch liên hương thực mau tìm được rồi lấy cớ, chính là có bao nhiêu người tin vậy không biết. Đối với ngươi cha đến bên ngoài kiếm tiền đi, hải nhi à, cha ngươi này không phải cố ý, còn không phải bởi vì ngươi nương không còn nữa cho nên cha ngươi mới có thể trở nên như vậy táo bạo. Trương Tam Hoa nói lời này thời điểm còn không quên nhìn thoáng qua tưởng thành tuấn bọn họ, ý tứ thực rõ ràng muốn trách liền phải trách bọn họ. Tường Hải Nhi này tâm A lạnh rốt cuộc, không cần đương hắn 3 tuổi tiểu hài tử lừa, nương làm sai sự đó là không tranh sự thật, chính là này lúc trước chính là bọn họ châm ngòi hắn cha đem nương cấp hưu, hiện tại này sai lầm cũng đẩy đến quá sạch sẽ đi. Hải Nhi A. Ngươi nghĩ kỹ là muốn cùng ngươi ra nãi bọn họ trở về vẫn là ở chỗ này. Không cần sợ nói ra, chúng ta đều sẽ cho ngươi làm chủ. Cựu Thúc Công nói. Này căn sinh ra ướp sự cũng thật nhiều, này thật đúng là ra mặt tử càng luyện liền càng dạy. Tưởng Hải Nhi đột nhiên đứng lên hướng tới tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo xá một cái. Cảm ơn Thúc Thúc thẩm thẩm ân cứu mạng. Hải Nhi không có gì báo đáp. Ngày sau có yêu cầu hỗ trợ cứ việc tìm Hải Nhi. Hải Nhi chính là không có này bệnh cũng sẽ rút. Tưởng Thành Tuấn nào dám làm hắn bái, chạy nhanh đỡ hảo hắn, đứa nhỏ ngốc, như vậy lăn lộn chính mình làm cái gì? Nhìn tưởng Hải Nhi này hành động Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo tưởng không biết quyết định của hắn đều khó khăn. Bất quá tính, nếu chính hắn như vậy lựa chọn bọn họ cũng không dám nói cái gì. Ta nguyện ý cùng ra ra mãi mãi trở về. Bất quá ta muốn người trong nhà ở chỗ này bảo đảm về sau sẽ không lại đánh ta lại không cho ta cơm ăn. Hải Nhi lần này mạng lớn nhưng khó bảo toàn tiếp theo còn có cái này tốt vật khí. Tưởng Hải Nhi cũng không có như vậy buồn trực tiếp cứ như vậy đi theo tưởng căn sinh bọn họ đi trở về. Chính là lại không muốn, tưởng căn sinh cũng đại biểu làm tỏ thái độ. Có người trong thôn làm chứng tưởng thành Tuấn tin tưởng bọn họ cũng không đến mức sẽ quá mức. Nếu Hải Nhi lựa chọn trở về. Như vậy chúng ta cũng không ngăn trở, quay đầu lại chúng ta sẽ đem hắn đưa trở về, các ngươi đi về trước đi. Đại nương ngươi trở về hỗ trợ thu thập một chút hải nhi đồ vật. Tưởng thành tuấn cuối cùng câu nói kia thành công làm tưởng ra từ bỏ yêu cầu hiện tại lập tức liền đem tưởng hải nhi mang về nhà. chương 422 tưởng hải nhi hồi tưởng ra. Vì thế hai bên đều không có ý kiến dưới tình huống, mọi người đều tan. Tưởng Hải Nhi từ Phạm Đại Nương đã đi theo Tưởng Thành Tuấn bọn họ về tới trong nhà. Hải Nhi ngươi đây là nghĩ như thế nào? Tưởng Thành Tuấn ngồi xuống nhìn một hồi lâu mới hỏi nói. Chú thím, ngoại tinh tình các ngươi là biết đến, các nàng đã có sở cầu như vậy ta không quay về bọn họ liền sẽ một lần một lần nháo tới cửa tới, thúc hiện tại ở bên ngoài làm sinh ý, nhà này luôn là thẩm ở tổng sợ sẽ có sơ hở ngộ thương rồi đệ đệ liền không tốt. Ta trở về là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa có đại gia chứng kiến ta tin tưởng bọn họ cũng không dám đối ta qua kém. Người khác khả năng không biết, chính là hắn biết ra ra hiện tại rất sợ trong thôn người đem bọn họ đuổi ra đi, hôm nay hắn nếu thể liền sẽ che chở chính mình. Tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo vừa nghe lời này, này tâm là ấm áp. Cũng không phải mỗi một con rắn đều là rắn độc không phải sao. Tựa như tưởng hải nhi hắn hiện tại liền biến thành một cái đáng yêu sủng vật xà. Nếu ngươi lựa chọn trở về chúng ta cũng không ngăn cả ngươi ngươi trên đầu băng gạc không cần mẹ tới trở về mặc kệ như thế nào cũng lại nghỉ ngơi cái mấy ngày mỗi ngày ta sẽ làm người đến bên kia đem ngươi tiếp nhận tới đổi dược có cái gì có thể lại đây tìm thúc. Tường Thanh Tuấn tận lực đem hán An bàiảo ta đã biết Tường Hải Nhi nắp lời trong lòng lại không có tính toán muốn tìm bọn họ nếu làm ngại phát hiện bọn họ sẽ giúp đỡ chính mình như vậy bọn họ vốn di chính là có mục đích tới, Cứ như vậy bọn họ sẽ vì đạt tới mục đích làm một ít càng quá mức sự. Cứ như vậy, ăn qua cơm chưa sau, hoàng tiểu xảo làm tưởng thành tuấn bọn họ đem tưởng Hải Nhi tặng trở về. Nhìn tưởng Hải Nhi trở về, Trương tam hoa chính là vẻ mặt nhiệt tình tới cửa đón, mắt trông mong nhìn cái kia tay mải, không ngừng mà phỏng đoán bên trong sẽ có cái gì thứ tốt. Thành tuấn Nhi A, người đưa Hải Nhi lại đây cũng mệt mỏi muốn hay không tiến vào uống chén nước. Này vô mông ngựa đến đủ vô thượng hạ, nhớ trước đây chính là nàng đem tưởng thành tuấn tra tấn đến nhất thảm, hiện tại tưởng thành tuấn đắc thế nàng cư nhiên là cái này sắp mặt, phản phất trước kia sự không tồn tại dường như. Tưởng thành tuấn đó là ứng cũng không có ứng làm dương trung hoành đem tưởng hải nhi đưa vào đi, chính mình xoay người đi rồi. Trương tam hoa này mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng phun nước miếng, ta phi, có gì đặc biệt hơn người. Trong miệng nói không có gì ghê gỡ kia đầu quay người đi vào liền đi hủy đi tưởng Hải Nhi mang về tới tay lại, nhìn xem bên trong có cái gì thứ tốt. Chính là nàng nhất định phải thất vọng rồi, không nói tưởng thành tuấn bọn họ biết nàng là cái dạng này người, chính là bọn họ cấp tưởng Hải Nhi cũng sẽ không ấn. Vì thế trương tam hoa nhìn kia từng cái quần áo mới không có thấy chính mình muốn đồ vật, nay tức giận đến cắn chặt giang môn, chính là cũng không có cách nào, nàng trừng mắt nhìn tưởng Hải Nhi liếc mắt một cái, đồ vô dụng. Nói xong sách theo cái kia tay nải liền đi rồi, liền kia vài món quần áo cũng không buông tha. Trở lại trong phòng đem tay nải một phóng. Tức chết rồi, cư nhiên cái gì cũng không có. Nàng vốn đang nghĩ có thể hay không cấp tưởng hải nhi bọn họ mang theo ăn trở về, chính là ai ngờ cũng không có, càng không cần phải nói tiền. Các ngươi cho rằng cái gì đều không cho là được sao, ta có rất nhiều biện pháp. Ngó mắt tay nải, đối kia tiểu tử thật đúng là hào phóng. Ít nói ta cũng là người kêu mười mấy 20 năm nương, cư nhiên cũng không cho ta làm thượng một hai kiện. Cho rằng như vậy liền sẽ làm nàng đánh mất chủ ý sao. Sẽ không, chính là này quần áo nàng xuyên không được, sợ cái gì, thắng ở nguyên liệu hảo, nàng có thể đem nó hủy đi một lần nữa làm. Lần này thật đúng là đừng nói hoàng tiểu xảo bọn họ thất sách. Chương 423 người vô sỉ. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới còn sẽ có như vậy người vô sỉ. Cứ như vậy tưởng Hải Nhi trở về về sau, trừ bỏ mỗi ngày làm hắn lại đây đổi dược, đương nhiên tưởng ra bắt đầu thời điểm không muốn nhường cho tiền chính bọn họ cấp thỉnh thì tốt rồi, vì thế ở tưởng thành tuấn bọn họ phủi tay mặc kệ sau sợ tưởng Hải Nhi xảy ra chuyện bọn họ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Việc này xử lý tốt, Hoàng Tiểu xảo bọn họ cũng không có gì sự. Nay trong tiệm có Lý Đại Nhân cùng Trương Công Tử bọn họ chăm sóc cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Bọn họ liền nghĩ đem kia mua đỉnh núi chính mình dưỡng đồ vật sự tình để lên đây. Có hoàng thượng ban thưởng bọn họ muốn mua một ngọn núi đầu không khó, chính là muốn tìm đối âm chí vẫn là rất quan trọng. Vì chuyện này, tưởng thành tuấn cơ hồ lại một lần đem phụ cận đỉnh núi chôn phát biến. Đem kia mỗi một ngọn núi đầu tình huống đều ký lục xuống dưới, sau đó trở về cùng hoàng tiểu xảo thương lượng. Đương nhiên hắn đi cũng là một ít lùn đỉnh núi, hoàng tiểu xảo tự nhiên là yên tâm. Cuối cùng ở tổng hợp sở hưu ý kiến sau, bọn họ lựa chọn thôn phía sau một tòa sân núi nhỏ, nơi đó dựa vào sông nhỏ biên, dung thủy sẽ tương đối phương tiện, hơn nữa tưởng thành tuấn.